Chư vị miện hạ, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ngồi trước mặt nhã lị, chính là vô tình đấu la tào Đức Trí, đa tình đấu la tang hâm. Cùng với người mạnh nhất sử lai khắc học viện hiện tại, quang ám đấu la long dạng nguyệt. Tứ đại cực hạn đấu la đều tới. tào Đức Trí trầm giọng nói ra. Vũ Lân không có việc gì, điểm này không cần lo lắng. Hắn có lòng tin tuyệt đối nhất trong bốn người đối với đường Vũ Lân. Bởi vì hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua đường Vũ Lân, đạt được vị diện chiếu cố như thế nào. Dưới sự trợ giúp của vị diện chi lực đánh lui cường giả thâm uyên, cái tam xoa kích kia rất có thể là một bộ phận thần dị của bản thân hắn. Nếu như đem hắn mang đi, hẳn là sẽ bình an vô sự. Tuy rằng hiện tại còn chưa có trở lại, nhưng ta tin tưởng hắn không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Lân là sủng nhi của thời đại, là người vị diện chọn chúng. Tăng Hâm nói, tình huống thú thần thì làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là không biết những con hung thú này quan hệ như thế nào cùng truyền linh tháp. Chuyến linh tháp đưa bọn chúng nuôi nhốt tại vòng hạch tâm tình đấu đại xâm lâm. Bọn hắn cũng không phản kháng. Trong này, rất có thể có chỗ xấu xa. Thực lực thú thần đế thiên kia, có thể nói là cấp độ truyền thuyết. Quang ám đấu la long dạng nguyệt khẽ gật đầu. Đây quả thật là rất phiền toái. Nhưng ta đoán chừng, hung thú cũng sẽ không bị chuyển linh tháp lợi dụng. Dù sao, hồn thú hướng đi diệt vong. Đầu sỏ lớn nhất gây nên có thể nói chính là chuyển linh tháp. Truyền Linh Tháp mới thành lập Linh Băng Đấu La, vốn là vì có thể lợi dụng hồn linh mà giảm bớt giết chóc đối với hồn thú. Nhưng đám người thừa kế Truyền Linh Tháp lại thay đổi kế hoạch của hắn, dùng nghiên cứu vi danh, trắng trợn giết chóc cùng nuôi nhốt hồn thú. Lúc này mới dẫn đến hồn thú trên thế giới từng bước tan vỡ. Đám hung thú đều là hồn thú chi vương, khả năng bọn hắn trực tiếp hợp tác cùng Truyền Linh Tháp cực kỳ bé nhỏ. Vô tình đấu La khẽ gật đầu. Hẳn là chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là vì sinh tồn. Đợi chút đi, tin tưởng Vũ Lân không có việc gì. Hắn tiếp tục nói. Vũ Lân là người vị diện chọn chúng. Trên người hắn bây giờ xuất hiện một ít chỗ thần kỳ cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ chính là tại vị diện chi chủ dẫn đạo thu hoạch được một ít kỳ ngộ. Mà những thứ kỳ ngộ này sẽ tạo nên tương lai của hắn. Đối mặt với thú thần đế thiên đều có thể toàn thân trở ra, cũng đã xác minh rất nhiều. Bất quá, còn có một chút. Nếu như thú thần cầm đầu tứ đại hung thú vẫn còn, trong hạc tâm tinh đấu đại xâm lâm. Như vậy, cũng liền có nghĩa là sinh mệnh chi chủng, nói cho Vũ Lân sinh mệnh thủy tinh rất có thể là chân chính tồn tại ở chỗ đó. tang hâm nhìn hắn một cái, nói, ý của ngươi là, chúng ta phải tổ chức thành đoàn thể đi một chuyến vào tinh đấu đại xâm lâm hay sao? Lông mày tào đức trí cao lại, không có tiếp tục nói nữa. Long dạng nguyệt hừ một tiếng, có chút nhìn tựa như không quen nói. Hai người các ngươi ngược lại là tâm ý tương thông. Luận tuổi, nàng so với đa tình đấu la cùng vô tình đấu la còn muốn lớn hơn một cấp. Đối với bọn họ tự nhiên không cần có cái gì khách khí. Nhất là lần trước còn bị đa tình đấu là thiết kế chuyện hãn hải đấu là, khiến nàng bất mãn hết sức. Tào Đức Chí than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, coi như xong đi, bọn hắn cũng là đáng thương đấy. Thực lực cường đại trở lại, lại đã không còn đồng tộc. Trên thực tế, số lượng hồn thú trụ cột còn có bao nhiêu chỉ có truyền linh tháp mới biết được. Hơn nữa rất có thể đã uy hiếp được kéo dài. Có thể có hồn thú cường đại như vậy tồn tại, coi như là một loại kỷ niệm của thế giới hồn thú đi. Thánh linh đấu là nhịn không được nói. Chúng ta thật sự cũng chỉ có thể chờ hay sao? Vũ Lân nếu là không trở về thì làm sao bây giờ? Hiện tại mặt ngoài nhìn qua, không có thế lực nào cản chúng ta xây dựng lại sử lai like khắc học viện. Nhưng trên thực tế, ai mà không nhìn chăm chầm vào. Nhất là đối với đường môn các ngươi, cùng với Vũ Lân là môn chủ đường môn. Một khi hắn xuất hiện tại bên ngoài, bị người ám toán thì làm sao bây giờ? Vô tình đấu là mỉm cười. Thánh Linh miện hạ an tâm một chút, chớ vội. Dùng thực lực Vũ Lân bây giờ, tính là gặp phải cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, chúng ta phải có lòng tin đối với hắn. Ứng biến năng lực của hắn đủ để cho hắn tại, dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể ứng đối thích đáng. Có rời khỏi đây hay không? Hay vẫn là tiếp tục hải thần khảo thí thứ hai? Trung quanh quanh quần âm thanh hùng vĩ tựa như thủy triều, hướng đập vào mặt đường Vũ Lân đệ nhất khảo thí chấm dứt, trung quanh đường Vũ Lân, một lần nữa hóa thành một mảnh thế giới màu vàng vô biên vô hạn. Tất cả trung quanh cũng tiếp theo trở nên mờ đi. Ta có thể hỏi một chút hay không? Khảo thí thứ hai là cái gì? Có thể trực tiếp rời khỏi đây sao? Hải thần cửu khảo, độ khó dần dần tăng lên. Mỗi một khảo thí đều càng thêm gian nan. Chỉ có hoàn thành hải thần cửu khảo, mới có thể đạt được hải thần tam soa kích chính thức nhận thức. Có được toàn bộ lực lượng của nó mỗi lần hoàn thành một khảo thí, liền có một lần cơ hội rời khỏi đây, hoặc là khảo hạch thất bại, cũng có thể rời khỏi đây. nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền không khả năng tiến hành khảo hạch lần nữa. cho nên xin cẩn thận can nhắc. mỗi đi qua một hạng khảo hạch, thân hòa độ cùng hải thần tam xoa kích liền sẽ tăng lên một phần. thẳng đến cuối cùng hoàn thành toàn bộ khảo hạch. đường vũ lân nói, nếu như ta sau này muốn lần nữa tiếp nhận khảo hạch, thì như thế nào đi tới nơi này? chỉ cần sử dụng lực lượng hải thần tam xoa kích sau khi sử dụng tự nhiên sẽ đi tới nơi này. lúc này đường vũ lân mới chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng có phán đoán, không hề nghi ngờ bản thân cái hải thần cửu khảo này chính là phụ thân chuyên môn vì chính mình lập ra. có thể nói là dụng tâm lương khổ, ta lựa chọn rời khỏi đây. hắn không chút do dự nói ra, hắn không thể để cho phụ thân thất vọng, nhất định phải hoàn thành toàn bộ hải thần cửu khảo. như vậy thì càng cần góp ít thành nhiều, cần tích lũy càng nhiều nữa. hơn nữa hắn hiện tại còn không biết tình huống đồng bạn như thế nào. Mình bị truyền tống đến nơi này, như vậy, đồng bạn thì sao? Bọn họ là không phải còn hãm sâu tại tinh đấu đại xâm lâm sao? Bọn hắn còn sống không? Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham dự khảo hạch. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn. Kim quang lóe lên, ánh sáng chung quanh trước mắt ảm đạm xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư ảo mơ hồ. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh thu liễm, hắn phát hiện mình đã tại bên trong không chung. Tiếp theo trong nháy mắt cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến thân thể của hắn hóa thành vật rơi tự do từ trên trời ráng xuống. Lập tức dọa hắn nhảy dựng vội vàng ngưng tụ hồn lực khống chế thân thể. Hồn lực đã trở về tất cả lực lượng cũng đều đã trở về hơn nữa hoàn toàn ở vào bên trong trạng thái đỉnh phong nhất. Tựa như chưa bao giờ sử dụng qua mây trăng ngàn năm. Ngưng thần hướng phía dưới nhìn lại hắn thình lình phát hiện chính mình chính là đang ở tại không trung lúc trước hoàng kim tam xoa kích phóng lên trời. Khoảng cách với mặt đất ước chừng mấy ngàn mét, phía dưới chính là chuyến linh tháp và tinh đấu đại xâm lâm. Trước tiên khống chế được thân thể giấu ở bên trong đám mây. Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, dơ tay lên bấm hồn đạo máy truyền tin. Luận võ kén rể sao? Cổ Nguyệt Na có chút ngốc trễ nhìn thiên cổ đông phong trước mặt. Trong lúc nhất thời trong lòng có ngũ vị tạp trần, cơ hồ là nháy mắt liền dường như về tới bên trên hải thần duyên tương thân đại hội. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, thời điểm kia đường Vũ Lân là như thế nào hướng chính mình tỏ tình. Nàng biết rõ không nên đáp ứng hắn, nhưng lại chính là nhịn không được. Mà lòng của nàng, cũng là từ một khắp này chân chân chính chính đã xảy ra chuyển biến. Đúng vậy, luận võ kén rể. Trên thực tế, đây là một trận hoạt động 10 phần trọng yếu đối với truyền linh tháp. nana na, người cũng biết, truyền linh tháp chúng ta gần đây gặp phải rất nhiều chuyện. Nhất là tại phương diện áp lực dư luận bị lúc trước đường môn công kích. Đã tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng ta, vì chuyển di ánh mắt quần chúng, đồng thời để cho truyền linh tháp càng được dân chúng bình thường nhận thức. Suy đi nghĩ lại phía dưới, chúng ta quyết định tổ chức trận đại hội luận võ triều thân này. Mục đích cũng không phải muốn tìm cho người một vị hôn phu, mà là muốn đi qua trận hoạt động này, để cho truyền linh tháp càng được biết đến rộng khắp hơn trong dân chúng. Đúng ra, truyền linh tháp chúng ta có rất nhiều thanh niên tài tuấn, đều phải gọi người là đệ nhất Mỹ nữ truyền linh tháp từ trước tới nay. Cái thuyết pháp này còn được rộng khắp bên ngoài. Tổ chức một trận đại hội luận võ triêu thân như vậy, cũng có lợi cho thế hệ trẻ chuyến linh tháp chúng ta tu tích cực luyện tính. Có thể nói một lần hành động được nhiều. Đồng thời, người bại lộ tại trước mặt dân chúng, cũng có lợi cho tương lai người đi đến cấp độ cao hơn người xem. Tại thời điểm Tinh La Đế Quốc, tên môn chủ đường môn đường Vũ Lân kia cũng là bởi vì cùng Tinh La Đế Quốc cử hành một trận ngũ thần chi quyết, liền được nhiều người ủng hộ để cho chúng ta trở nên bị động như thế. Như vậy, truyền linh tháp chúng ta cũng cần có một đời nhân vật lĩnh quân mới. Không thể nghi ngờ, ngươi cùng Trượng Đình là thích hợp nhất. Đi qua đại hội luận võ chiêu thân lần này, hình tượng tốt đẹp của ngươi nhất định sẽ đạt được để ý tới, đạt được dân chúng ủng hộ thêm nữa. Từ đó hóa giải phương diện bị áp chế dư luận của chúng ta. Ta biết rõ cái này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tham gia. Dùng thân phận truyền linh sứ cao quý của ngươi, bản thân tướng mạo cùng với thực lực đều đạt được để ý rộng khắp. Cổ Nguyệt Na nhìn Thiên Cổ Đông Phong trước mặt, đôi mi thanh tú cao lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói. Tháp chủ, thế nhưng là ta không quá thích bại lộ bên trong tầm mắt mọi người. Thiên Cổ Đông Phong nói. Nana, chuyện này ta biết rõ ngươi thật khó khăn. Không bằng như vậy đi. Ta hướng ngươi hứa hẹn hai chuyện. Thứ nhất, ngươi không phải vẫn muốn đến tầng cao nhất đổ thư quán truyền linh tháp, chúng ta đi học tập sao. Sau này ta cho ngươi cái quyển hạn này, ngươi có thể tùy thời mượn đọc điển tịch bên trong. Thứ hai, ta hứng ngươi hứa hẹn, lần tương thân đại hội này tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Nếu như cuối cùng ngươi thắng trận không để cho ngươi thỏa mãn, chúng ta nghĩ biện pháp giúp ngươi cự tuyệt tỏ tình. Ngươi xem thế nào? Cổ Nguyệt Na thở sâu, thế nhưng là, ta gần đây còn một mực nghiên cứu hồn linh tiến hóa, thời gian bên trên chỉ sợ. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, cái này liền càng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tại tiền kỳ tuyên truyền phối hợp thoáng một phát, còn lại sự tình liền giao cho người phía dưới đi làm. Lúc nào đến trận chung kết cuối cùng ngươi lại ra mặt là được? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói. Vậy được rồi. Nhưng ta có một điều kiện. Người thắng trận cuối cùng, nhất định phải chiến thắng ta, mới có tư cách làm bạn trai của ta. Thiên cổ Đông Phong nghề nàng đã đáp ứng, lập tức vẻ mặt tươi cười. Cái này không có vấn đề, đương nhiên phải đi qua khảo hạch của ngươi. Như vậy mà nói, thì càng có mánh lới một chút. Rất tốt, quyết định như vậy đi. Điểm tin tức nóng thông báo phía dưới. Truyền Linh Tháp tại 10 giờ sáng nay tuyên bố đem tổ chức một trận hoạt động hồn sư quy mô hùng vĩ. Lần hoạt động này xưa nay chưa từng có, chính là truyền linh sứ, tân nhiệm Cổ Nguyệt Na tiểu thư tổ chức đại hội luận võ tiêu thân. Tất cả thanh niên hồn sư 35 tuổi trở xuống cũng có thể báo danh dự thi tại Truyền Linh Tháp. Trụ cột báo danh tu vi không được thấp hơn lục hoàn. Vô luận là đấu khải sư, cơ giáp sư cũng có thể báo danh tham dự. Phương thức tham dự cùng báo danh cụ thể, chờ đợi tin tức kế tiếp của chuyển Linh Tháp. Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư chính là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất truyền linh tháp. Tuổi ước chừng tại dưới 24 tuổi, được vinh dự là thiên tài ưu tú nhất nghìn năm qua tại truyền linh tháp. Lúc còn trẻ, Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư từng tiến hành học tập tại Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa thuận lợi gia nhập nội viện, trở thành một vị đệ tử nội viện. Sau khi tốt nghiệp, lựa chọn tiến vào truyền linh tháp đào tạo sâu. Bởi vì Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư làm việc thần bí. Cho nên, trước mắt chúng ta còn không có bất kỳ tư liệu hình vẽ. Cũng phải chờ đợi truyền linh tháp tuyên bố kế tiếp. Chúng ta từ phương diện truyền linh tháp lấy được tin tức duy nhất là Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư ít nhất cũng là một vị hồn đấu la trở lên. Không đến 24 tuổi đã là hồn đấu la, là, làm sao có thể không để cho người khác sợ hãi thán phục đây? Nghe nói không? Truyền linh tháp muốn tổ chức một trận đại hội tương thân. Cái này có phải điên rồi hay không? Lúc nào truyền linh tháp sẽ cử hành hoạt động như vậy? Đúng vậy. Hơn nữa còn là vì một vị cao tầng của truyền linh tháp đấy. Nghe nói không đến 24 tuổi. Thực lực cường đại. Tên là Cổ Nguyệt Na. Cái tên này có chút lạ lẫm, nhỏ như vậy tuổi có thể trở thành truyền linh sư sao? Nói giỡn à, hay là nói truyền linh tháp tận lực lừa bịp quần chúng hay sao? Ta đây cảm thấy ngược lại là không biết, truyền linh tháp còn không có ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà, ta đoán chừng người Cổ Nguyệt Na này nhất định lớn lên rất xấu. Đoán chừng là bởi vì không gà được cho ai, cho nên mới không thể không ra hạ sách này, ha ha. Chờ xem kế tiếp đi, xem một chút hoạt động luận võ kén rể này của truyền linh tháp là quy định như thế nào đấy. Đến lúc đó hẳn là liền sẽ công bố ảnh chụp rồi. Vạn nhất nếu là đại Mỹ nữ thì sao? Truyền linh tháp tổ chức luận võ kén rể, hầu như tại ngắn ngủn một ngày tin tức liền mỗi một cái góc nhỏ khắp đại lục. Truyền linh tháp cao tầng quy định rộng rãi làm nhiều người biết đấy. Tháp chủ, hai vị phó tháp chủ, tứ đại truyền linh xứ. Đây là lực lượng trọng yếu nhất. Ít nhất tại ngoài sáng là như thế. Chuyển linh tháp nội tình thâm hậu, chân chính có bao nhiêu cường giả không người nào biết được. Nhưng có thể đi đến địa vị chuyển linh sứ cao như vậy lại tương đối không dễ dàng. Hơn nữa, tại truyền linh tháp trong lịch sử cận đại, hầu như tất cả tháp chủ cũng là phải đi qua quá trình truyền linh sứ này đấy. Cổ Nguyệt Na lại trẻ tuổi như vậy, rất hiển nhiên sẽ là người chọn lựa tháp chủ trong tương lai. Sự kiện nhanh chóng lên men, giống như trong kế hoạch chuyển linh tháp vậy. Bị luận võ kén dề hấp dẫn nhãn cầu, tin tức nhằm vào tại mặt trái của chuyến linh tháp rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, đối với dân chúng bình thường mà nói, hấp dẫn nhãn cầu là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận là thích chuyến linh tháp, hay là không thích chuyến linh tháp, đều có một chút phải thừa nhận, cái kia chính là, chuyến linh tháp trước mắt là đại tổ chức đệ nhất đại lục. Hơn nữa là tổ chức hết sức quan trọng. Vô luận như thế nào, chuyến linh tháp tổ chức đại hội luận võ chiêu thân chưa từng có. Đều hấp dẫn thật lớn lực chú ý mọi người mà sau khi đạt được tin tức này, khắp nơi phản ứng không đồng nhất, có bày tỏ ủng hộ, có bày tỏ phản đối, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Đại hội luận võ chiêu thân được nhà nước nhận thức. Rất nhanh, truyền linh tháp bắt đầu tuyên bố tin tức có quan hệ. Tại hoạt động đại hội luận võ chiêu thân lần này, phương diện truyền linh tháp là hạ xuống rất nhiều tâm tư. Mỗi lần công bố tin tức có quan hệ cũng chỉ là một điểm, nhưng đủ để hấp dẫn càng nhiều nữa lực chú ý, đi qua loại phương thức này để tập hợp nhân khí vì đại hội luận võ chiêu thân cũng gần một bước suy yếu đủ loại tin tức xấu trước đó. Đầu tiên công bố chính là địa điểm tổ chức đại hội luận võ chiêu thân, tổ chức đặt ở thủ đô liên bang Minh đô, mà không phải là trong tổng bộ truyền linh tháp như rất nhiều người phỏng đoán. Lý do là tại Minh đô có sân bãi càng thêm thích hợp, đồng thời một trận hoạt động trọng yếu như vậy đặt ở thủ đô cũng là thích hợp nhất đấy. Sau khi sử lai like khắc bị hủy diệt, Minh đô đã là thành thị đệ nhất đại lục thực chí danh quy. Truyền linh tháp quyết định như thế tự nhiên cũng có ý thật sâu trong lộ ra mục đích chính là có thể rời xa sử lai khắc học viện đang xây dựng lại đi qua đại hội luận võ chiêu thân yếu hóa tin tức sử lai khắc học viện xây dựng lại nếu như là cử hành tại truyền linh tháp tổng bộ mà nói khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ đến sử lai khắc học viện rất gần rất có thể người đến dự thi liền vừa vạn tiến về trước sử lai khắc học viện đi xem đây là truyền linh tháp không hy vọng nhìn thấy đấy bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý để cho sử lai khắc học viện đạt được lực ảnh hưởng như trước kia Đồng thời, hội nghị hiện tại được phái chủ chiến khống chế. Chuyến linh tháp lại là người ủng hộ phái chủ chiến. Minh Đô có thể nói là đại bản doanh khác của bọn hắn. Chiến thần điện cũng tại Minh Đô. Có thể nói, Minh Đô cường giả như mây. Cử hành tại Minh Đô, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả thế hệ trẻ đến dự thi. Bởi như vậy, lực ảnh hưởng của luận võ kén rể tự nhiên cũng liền càng lớn. Tại sau khi ngày thứ ba công bố tổ chức, lại công bố ra một tin tức tính chất bạo tạc? vì có thể làm cho đám hồn sư trẻ tuổi dự thi có chỗ thu hoạch. trừ giải thưởng lớn luận võ kén rể cuối cùng là đạt được chuyến linh sứ ưu ái ra. Chuyến linh tháp còn đem tài trợ toàn diện đại hội luận võ triêu thân lần này, cung cấp phần thưởng phong phú. Trong này liền bao gồm 100 hắc cấp hồn linh. Không sai, chính là 100. Số số lượng này thật sự là quá dọa người rồi. Càng là tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tuy rằng nương theo lấy hắc cấp hồn linh nhân tạo xuất hiện, Giá cả hồn linh chỉnh thể thoáng có chỗ hạ thấp, nhưng giá cả hắc cấp hồn linh là cực cao. Xuất ra 100 hắc cấp hồn linh coi là phần thưởng, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, có thể tiến vào top 100 cuối cùng, mỗi người đều đạt được ban thưởng một cái hắc cấp hồn linh. Trừ cái đó ra, còn có ban thưởng đồ chân quý khác. Thí dụ như đấu khải hàng đặt theo yêu cầu, thiên tài địa bảo và nhiều thứ nữa. Ban thưởng trồng lên, thứ tự càng cao, đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Chuyến linh tháp hiện ra đầy đủ đại khí chính mình lam cả giới hồn sư đều chịu nghẹn họng nhìn chân chối. cho dù là những hồn sư trước đó đối với đại hội luận võ triều thân này xì si mũi coi thường cũng không khỏi bị động tâm. cái phần thưởng này thật sự là quá phong phú, không cần mua sắm trực tiếp giành được. một trăm cấp hồn linh lực hấp dẫn to lớn, chớp mắt để giới hồn sư sôi trào. từ lúc mới bắt đầu thở ơ lạnh nhạt thậm chí là chẳng thèm ngó tới. đến sau đó rất nhiều hồn sư quá tuổi trong lòng phiền muộn khó nhịn, hận không thể chảy lại một lần. Đại hội luận võ triêu thân tuyên truyền có thể nói là đại hoạch thành công. Lại thêm 3 ngày, truyền Linh Tháp lần nữa tuyên bố để cho những hồn sư, bởi vì quá tuổi mà có chút thất vọng. Bây giờ có chỗ tin tức kinh hỉ. Đối với người thực lực cường đại quá tuổi, đã có quy định hoàn toàn mới nhằm vào. Chuyến Linh Tháp đi qua thương lượng cùng cổ Nguyệt Na Tiểu Thư. Xuất phát từ tôn kính đối với cường giả, dùng 60 cấp hồn lực làm cơ sở. Mỗi lần vượt qua 10 cấp hồn lực, phạm vi tuổi có thể gia tăng 5 tuổi Nói cách khác, nếu như là thất hoàn hồn thánh mà nói, 40 tuổi cũng có thể được cho phép tham gia. Bát hoàn hồn đấu là, 45 tuổi cũng là có thể. Nếu là cửu hoàn phong hào đấu là, như vậy, 50 tuổi chính là hạn mức cao nhất. Tin tức này vừa ra, không hề nghi ngờ đối với hồn sư cao giai tăng lên thật lớn. Để cho càng nhiều cường giả hồn sư có thể tham dự lần này. Tin tức sử lai khắc học viện xây dựng lại cũng tốt. Lúc trước tin tức mặt trái của đường môn cùng truyền linh tháp cũng vậy. Nương theo lấy đại hội luận võ triêu thân của chuyến linh tháp tuyên truyền hung mãnh vô cùng. Tín tức trước đều bị tạm thời che lấp qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hội luận võ chiêu thân đã trở thành việc trọng đại toàn bộ liên bang. Các bạn đang nghe trận đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đi qua hồn đạo thông tin, hắn trước tiên biết được đồng bạn Bình An vô sự trở về. Tự nhiên cũng sẽ không đi tinh đấu đại xâm lâm làm thú thần tức giận. Vội vàng quay về sử lai khắc học viện. Người thứ nhất nhìn thấy là tạ giải, hắn lập tức hỏi. Ta mất tích bao lâu? Đường Vũ Lân hướng tạ giải hỏi. Nửa tháng, lão đại, người trở về thật sự là quá tốt. Không có sao chứ? Tạ giải nhìn thấy hắn, sớm đã là vui mừng quá đỗi. Nửa tháng sao? Lâu như vậy sao? Đường Vũ Lân chấn động. Chẳng lẽ nói, chính mình đi qua đạo lộ màu vàng, đã đi nửa tháng rồi hay sao? Cái này thật sự là thời gian quá dài. Xem ra, sau khi tiếp nhận khảo hạch còn phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được, bằng không thì sẽ phải chậm trễ nhiều chuyện. Đúng vậy, là nửa tháng. bất quá trở về là được. Ngày đó chúng ta thật sự quá mạo hiểm rồi. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói. Ngày đó ta được tam xoa kích mang đi, sau đó các ngươi là như thế nào thoát thân? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ban đầu hắn lỏng nóng như lửa đốt, lo lắng đồng bạn bị chết tại tinh đấu đại xâm lâm. Thời điểm đánh hồn đạo thông tin, trong lòng của hắn đều tràn đầy tâm thần bất định. May mắn, thần may mắn chiếu cố, đồng bạn đều còn sống. Tạ giải đem tình huống ngày đó nói một lần, sinh động như thật đấy. Kinh nghiệm ngày đó cũng để cho bọn hắn ban đầu có chút kiêu ngạo, bây giờ tâm chính thức lắng động lại. Thật sự là đáng sợ. Tứ đại hung thú khủng bố, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Thậm chí nghe mấy vị cực hạn đấu là nói, coi như là bọn hắn bốn vị liên thủ. Đối mặt với tứ đại hung thú chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Trên thế giới này, số lượng cường giả cực hạn vẫn là tương đối không ít, mà khoảng cách bọn hắn tới cấp độ kia còn có tranh lệch không nhỏ. Cho nên, nửa tháng này, một bên lo lắng cùng đợi đường Vũ Lân trở về. Bọn hắn cũng đồng thời càng phát ra khắc khổ tu luyện. Móng vuốt màu bạc cực lớn sao? Lông mày đường Vũ Lân cao lại. Các ngươi nhìn rõ ràng bộ dạng cái móng vuốt kia không? Tạ giải lắc đầu. Mang theo quang vụ màu bạc, hơn nữa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Thoáng một phát liền đem hùng quân đập bay. Hùng quân kia đã cường đại, tại cái móng vuốt kia trước mặt vậy mà căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái móng vuốt lớn kia, vì cái gì sẽ cứu viện chúng ta. Nhưng làm cho chúng ta giật mình nhất chính là, những hung thú kia sưng hô đối với nó. Bọn hắn giống như gọi nó là chủ thượng. Chẳng lẽ nói, cái móng vuốt kia là chủ nhân của đế thiên còn cường đại hơn sao? Đế thiên đã là tồn tại cao cấp nhất rồi, so với hắn còn mạnh hơn. Chẳng phải là phải thành thần cách rồi hả? Trong mắt đường Vũ Lân hào quang lập lòe. Các loại ý niệm trong đầu không dứt lượt qua. Được rồi, còn sống trở về là được. Xem ra cái hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm này, chúng ta tạm thời thật đúng là không thể đi. Tạ giải mở to hai mắt nhìn, nói. Chẳng lẽ sau này ngươi định đi vào sao? Đường Vũ Lân phủi hắn một cái, nói. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đứng ở cấp độ đó. Đến lúc đó, tự nhiên là muốn đi xem một chút đấy. Những lời này hắn nói rất nhạt nhẽo, nhưng tạ giải lại có thể từ lời của hắn nghe được ra tự tin mãnh liệt. Đúng vậy, bọn hắn một ngày nào đó cũng sẽ đạt đến cái cấp độ kia. Đường Vũ Lân hỏi, những ngày này ta không có ở đây, học viện xây dựng lại còn thuận lợi không? Tạ giải nói, học viện bên này ngược lại là rất thuận lợi đấy. Vẫn luôn không có lực cản gì. Phán đoán trước đó của chúng ta là chính xác. Chỉ cần học viện thật sự bắt đầu xây dựng lại. Trên thực tế, thế lực khắp nơi đều có chỗ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta. Hơn nữa liên hệ với học trưởng số lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Điều không ngoại lệ, tất cả đều bày tỏ sẽ toàn lực ủng hộ học viện xây dựng lại. Chúng ta âm thầm nhận được số lượng các loại vật tư đã rất kinh người rồi. Đường môn cung cấp hồn đạo khí đủ nhiều. Hiện tại lưới sắt bên ngoài đã hoàn toàn hoàn thành. Đem toàn bộ phạm vi hải thần hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Luận diện tích so với sử lai like khắp thành ban đầu còn muốn lớn hơn một chút, vài tòa lầu dạy học cũng đã sơ bộ đã có bộ dáng, hàng ngũ hồn đạo khí phòng ngự đã lắp đặt ở bên trong, đã có càng nhiều phạm vi hơn nữa không bị ảnh hưởng đến bức dạ trong hồ. Đường Vũ Lân nói, ta như thế nào nghe xong ý của ngươi, trừ việc học viện xây dựng lại ra, tự hồ còn có sự tình khác không thuận lợi hay sao? Biểu lộ tạ giải lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn chăm chú vào đường Vũ Lân, hắn có chút muốn nói lại thôi. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Tạ giải nói, chuyện linh tháp vẫn là ra chiêu rồi. Chẳng qua là, bọn hắn lần này ra chiêu nhưng là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Ngay cả mấy vị miện hạ đều có chút không hiểu thấu. Nhưng sau khi ngẫm lại, lại cảm thấy ra chiêu lần này, chính là nhằm vào ngươi đấy. Đường Vũ Lân hỏi, bọn hắn làm cái gì? Tạ giải nói, đại hội luận võ chiêu thân. Bọn hắn bảo là muốn tổ chức một trận đại hội luận võ chiêu thân. Đại khái còn có hơn một tháng sẽ cử hành. Hiện tại tin tức này đã truyền khắp toàn bộ liên bang. Hơn nữa trở thành việc trọng đại rất được dân chúng quan tâm, có phần thưởng cực kỳ phong phú. Riêng là H cấp hồn linh liền có 100 cái. Còn có đủ loại ban thưởng phong phú, giá trị khó có thể đánh giá. Các loại báo cáo tin tức hiện tại cũng là vây quanh trận đại hội này. Hơn nữa tuổi hạn chế rất rộng, rất nhiều cường giả đều có thể tham gia. Hiện tại đã là tiêu điểm để toàn bộ đại lục thảo luận rồi. Đường vũ lân hai mắt lại. Bọn hắn đây là để chuyển di ánh mắt sao? Nhưng đối với chúng ta hẳn là không có ảnh hưởng trực tiếp. Tạ giải nhìn hắn một cái thật sâu. Thế nhưng là, lần này luận võ tương thân, đấy là cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tiếp theo trong nháy mắt, không khỏi thất thanh nói. ngươi nói cái gì? Tạ giải cười khổ nói. Là cổ Nguyệt Na đấy. Cho nên mới nói là nhằm vào người đó. Đường Vũ Lân hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên. Cho dù là đối mặt với thú thần đế thiên, hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo. Nhưng giờ khắc này, tâm của hắn cũng đã kịch liệt nhảy lên. Cổ Nguyệt Na, luận võ kén rể dĩ nhiên là Cổ Nguyệt Na. Chuyến Linh Tháp vì nàng luận võ kén rể. Chẳng lẽ nàng liền thật sự đã đáp ứng sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, nếu như nàng không đáp ứng, như thế nào lại có một trận luận võ kén rể như vậy? Đây mới là điều đường Vũ Lân rất không muốn tiếp thụ. Đúng lúc này, âm thanh nguyên ân dạ huy truyền đến. Tạ giải, mau đến xem, cái đại hội luận võ triêu thân kia lại có tin tức mới. Bởi vì xây dựng lại sự lai like khắc, bình thường mọi người nghỉ ngơi nơi đều ở trong chỗ tránh nạn ở đáy hải thần hồ. Vũ Lân sao? Ngươi đã trở về? Nguyên Ân Dạ Huy đã chạy tới liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Lân, lập tức vui mừng quá đỗi, hai ba bước liền chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại hội luận võ chiêu thân có tin tức gì mới sao? Đường Vũ Lân bây giờ không có tâm tư vui sướng cùng mọi người. Ngươi tới xem một chút đi. Trên mặt Nguyên Ân Dạ Huy biểu lộ cũng trở nên phức tạp. Sử lai khắc thất quái tăng thêm cổ Nguyệt Na là 8 người, vừa vặn 4 đôi. Ban đầu có cảm tình đầu tiên, cũng chính là đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt. Thế nhưng là, gian nan nhất cũng chính là bọn hắn. Hai người phân phân hợp hợp, cho dù là tại hải thần duyên tương thân đại hội nhận rõ tình cảm của mình. Cũng không có chính thức đi cùng một chỗ. Quan hệ giữa bọn họ, ngay cả 6 người khác của Sử lai khắc thất quái đều không thấy rõ. Tại dưới sự dẫn dắt của nguyên ân dạ huy, đường Vũ Lân đi theo nàng đi vào trong phòng nghỉ chỗ tránh nạn Trên màn hình TV đang phát hình một đoạn video, lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hình vẽ trên video, toàn thân không khỏi có chút chấn động. Trong sa mạc rộng lớn mênh mông bát ngát, một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt đang chậm rãi mà đi. Nàng từng bước một tiến về phía trước, thân thể lại từng bước một lên cao, váy dài phiêu đãng, tựa như tiên nữ. Tóc dài màu bạc, mỗi một cây đều óng ánh sáng long lanh tựa như thủy tinh. Đôi mắt màu tím, còn có lông mi thật dài. Nàng dường như chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Đang ở bên trong đại sa mạc hoang vu, làm nổi bật sự cô tịch, mang đến một vòng sắc thái động lòng người, là nàng, là nàng. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân qua video nhìn thấy bộ dáng của nàng. Mặc váy dài nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp không gì sánh được. Đúng lúc này, trong video nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt chính diện. Sóng mắt lưu chuyển, mang theo đạm mạc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng không nói gì, tại trong tiếng âm nhạc có chút thê mỹ, thân ảnh dần dần phai nhạt, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe vang lên. 18 tháng 7. Chỉ đơn giản mấy chữ như vậy, chỉ có một ngày, thậm chí ngay cả thời gian đều không có. Hình ảnh thu nghỉ, khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ, cái video này hiệu quả là tràn đầy rung động. Cái loại cảm giác này, đơn giản làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Cho dù là đã sớm biết nàng thật lâu, tạ giải đều có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Không thể không nói, truyền linh tháp lần này tuyên truyền công phu thượng hạ đủ cả. Cái đoạn video vừa ra này, không hề nghi ngờ, chắc chắn tại toàn bộ đại lục đều nhấc lên gợn sóng cực lớn. Một nữ tử, chẳng qua là xinh đẹp liền sẽ làm cho người khác chú ý, mà người nữ tử xinh đẹp này nếu như lại có thân phận cao quý, như vậy, lập tức sẽ có bay vọt về chất. Như vậy, nữ tử xinh đẹp mà cao quý, lại còn có thực lực chiến đấu cường đại thì sao? Như vậy, nàng chính là nữ thần. Liền tại vạn chúng nhìn chăm chú. Tuyệt sắc dung nhan, chỉ dùng bốn chữ này liền đủ để rung động rất nhiều người. Đồng thời, nàng thể hiện ra đấu khải, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải. Thân là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất truyền linh tháp. Lại còn có thực lực cường đại như thế, dung nhan xinh đẹp như thế. Trước khỏi cần phải nói, nàng đã trở thành thần tượng trong lòng vạn chúng rồi. Luận võ kén rể chẳng những không phải nữ tử xấu, mà là nữ thần. Cái ý vị này như thế nào? Đường Vũ Lân yên tĩnh đứng ở trước màn hình không nhúc nhích. Tạ giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn, đều có chút lo lắng. Bọn hắn cũng không biết bây giờ đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều hiểu được, đối với đường Vũ Lân mà nói. Mấu chốt không phải chuyến linh tháp muốn đi qua hoạt động lần này tới làm cái gì. Mà là cổ Nguyệt Na vậy mà đã đáp ứng một trận luận võ kén rể như vậy. Đây coi là chưa tính phản bội cảm tình đối với bọn họ. Cá tính đường Vũ Lân bọn hắn đều hiểu rất rõ. Mặc dù đại đa số thời điểm đều mười phần lý trí như vậy. Nhưng hắn một khi cảm tính, cái kia tuyệt đối chính là không quan tâm gì nữa. Giữa hắn cùng Cổ Nguyệt Na đã trải qua nhiều như vậy. Hiện tại, Cổ Nguyệt Na lại muốn luận võ kén rể. Đường Vũ Lân rút cuộc mở miệng nói chuyện. Đó là một âm mưu. Hơn nữa những lời này nói ra, để cho tạ giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều nhẹ nhàng thở ra. Tạ giải vội vàng phụ họa nói. Đúng, đó là một âm mưu. Đám Miện hạ cũng đều là nói như vậy. Những gia hỏa truyền linh tháp này, chính là vì muốn đi qua cái đại hội luận võ chiêu thân này, để cho tin tức mặt trái của bọn chúng bị áp chế. Đồng thời còn đem tin tức sử lai khắc học viện chúng ta xây dựng lại cũng đè xuống. Hơn nữa có thể là vì dẫn ngươi ra ngoài. Lão đại, ta cảm thấy, dùng tình cảm của ngươi cùng cổ nguyệt. Nàng không thể nào là chủ động tham gia cái luận võ kén dề này đấy. Đoán chừng có ẩn tình gì đó. Để cho bọn chúng dày vò đi. Dù dày vò thế nào, ta tin tưởng cổ nguyệt cũng sẽ không lựa chọn người khác. Đừng vũ lân quay đầu nhìn hắn một cái. Thay ta báo danh. Sao cơ? Âm mưu thì như thế nào? Có âm mưu, liền đem âm mưu đánh nát bấy. Hắn quyết không cho phép trận luận võ kén rể này người thắng sau cùng không phải mình. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không cho phép có một người đàn ông khác là bạn trai nàng. "Lão đại, ngươi thật sự muốn tham gia sao? Cái kia có thể là đã trúng cạm bẫy của bọn hắn." Nguyên Ân Dạ Huy cũng chặn lại nói. "Vũ Lân, ngươi trước tiên tỉnh táo thoáng một phát, chúng ta bàn bạc bà kỹ hơn." Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười. "Yên tâm đi, ta rất tỉnh táo." Lần luận võ kén giề này ta nhất định sẽ tham gia, các người yên tâm đi. Vì đường môn cùng sử lai like khắc, ta cũng sẽ không làm chuyện sàng bậy đấy. Ta sẽ có thích kế hoạch đáng. Lần này nhất định phải để cho truyền linh tháp tiền mất tật mang. Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Tiếng hoan hô như vậy, không biết xuất hiện ở bao nhiêu nơi. Ít nhất tại trên đường phố Minh Đô, từ khi đoạn video kia phát ra. Sau đó, liền thường xuyên nghe được tiếng hò hét này. Chuyến linh thắp tại hội nghị ủng hộ bên dưới, lần này tuyên truyền có thể nói là phô thiên cái địa. Lực ảnh hưởng bao trùm mỗi một cái góc nhỏ của đại lục. Cùng so với đường Vũ Lân tại Tinh La đại lục tham gia ngũ thần chi quyết. Luận về thế công tuyên truyền, như vậy một trận luận võ kén rể mạnh hơn rất nhiều. Ngũ thần chi quyết là nương theo lấy thi đấu tiến hành, lực ảnh hưởng mới càng lúc càng lớn đấy. Mà trận này đại hội luận võ chiêu thân còn chưa có bắt đầu, nhiệt độ cũng đã bạo liệt rồi, nhân khẩu bản thân đấu la đại lục cũng nhiều hơn rất nhiều so với tinh la đại lục. Trong lúc nhất thời nhân khí bạo liệt, cái tên cổ Nguyệt Na này đã là rất nổi tiếng. Tuyên truyền tiến hành đến đây đã hoàn thành một giai đoạn. Chuyến linh tháp 10 phần thông minh, không có lại tiếp tục tuyên truyền nữa. Mà là mặc kệ tin tức đại hội luận võ triêu thân lên men tự nhiên tại dân gian. Tin tức khác có quan hệ với cổ Nguyệt Na đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật. Mà đối với dân chúng mà nói, biết rõ nàng tuyệt mỹ như thế, biết rõ nàng thực lực cường đại cũng đã đủ rồi. Rất nhiều hồn sư trẻ tuổi cũng đã tràn đầy động lực. Nhất là những người tu vi hợp cách kia, càng là nguyên một đám hàm hè. Tu vi chưa đủ chỉ có thể không biết làm gì. Cảm giác sâu sắc mình bình thường chưa đủ nỗ lực, ngùi đầu vào khổ luyện. Bị kích thích lớn nhất là những người tu vi tiếp cận lục hoàn, lại còn hơi có chút tranh lệch đấy. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, chính là hy vọng có thể lên được bên trên chuyến xe cuối cùng. Luận võ kén rể, người thắng trận cuối cùng chỉ có một. Nhưng mà, phần thưởng phong phú như vậy, hơn nữa mọi người đều đang mong đợi hy vọng xuất hiện. Cho nên, mỗi người hầu như đều đang đợi luận võ kén rể lần này đến. Thậm chí rất nhiều người đều phát ra tiếng hô, vì cái gì không sớm một chút bắt đầu. Tin tức sử lai khắc học viện xây dựng lại, đã hoàn toàn bị che lấp. Ngắn ngủn một tháng, công tác xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì rất nhiều kiến trúc là cần có thời gian đấy. Thí dụ như bê tông đúc sau đó liền cần có thời gian đến để cho nó ngưng kết, còn có bảo dưỡng, như vậy mới có thể sử dụng lâu hơn. Học viện xây dựng lại đã có quy mô đơn giản. Dựa theo đường môn cùng sử lai khắc học viện thương nghị, tương lai sử lai khắc học viện hoặc nói là xây dựng lại sử lai khắc thành, chính là tiến hành vây quanh Hải Thần Hồ. Lúc trước sử lai khắc học viện cũng là kể cả Hải Thần Hồ đấy. Chỉ bất quá lần này diện tích Hải Thần Hồ lớn hơn nhiều, mà một khi có thể giải quyết vấn đề năng lượng hủy diệt bên trong hải thần hồ như vậy sử lai khắc học viện không thể không nói sẽ có một phen hương vị khác kiến trúc ba tòa lầu dạy học khôi trương gõ chống tiến hành các loại hồn đạo khi bố trí tốc độ tức thì càng nhanh rất nhiều thứ đều có sẵn đấy năng lực chế tác hồn đạo khí cường đại của đường môn cũng ở thời điểm này hiện ra rõ ràng đi qua đủ loại con đường không dứt vận chuyển mà đến sau đó lại tiến hành nhanh nhẹn lắp đặt điều chỉnh thử chính thức biết rõ sử lai khắc học viện sử dụng bao nhiêu hồn đạo khí chỉ có nhân viên hạch tâm chính thức mới biết Tại dưới tình huống có quấy nhiễu bên ngoài, học viện trước mắt xây dựng lại vẫn là hết sức thuận lợi. Mà vừa lúc này, một cái tin tức truyền đến. Hạm đội liên bang trước đó tiến về tinh la đế quốc phát động chiến tranh, 10 ngày sau sẽ trở về. Hành động lần này tuy rằng không thể nói là không công mà về. Nhưng đúng là không hề có thu hoạch. Đối với liên bang mà nói, không thể không xem như một lần hành động thất bại. Viễn trinh tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn đấy. Hạm đội liên bang sắp trở về, đối với đường môn mà nói cũng không phải một tin tức tốt bởi vì hạm đội sẽ mang về lượng lớn cường giả. Hơn nữa tuyệt đối là cường giả có oán niệm đối với đường môn. Điện chủ chiến thần điện, hãn hải đấu là trần tân kiệt chính là nhân vật đại biểu. hắn trở về để cho rất nhiều người đều ở đây âm thầm phỏng đoán. liên bang có thể gần một bước hành động đối với đường môn hay không? tổ chức phản quốc là phải hủy diệt. bên ngoài đại hội luận võ chiêu thân của truyền linh tháp đưa tới để ý rộng khắp. âm thầm xử trí đường môn như thế nào nhằm vào đường môn thì là để cho thế lực khắp nơi để ý tới đấy. Ngu xuẩn đôi khi cũng là có chỗ tốt. Âm thanh trầm thấp khàn khàn tràn ngập hương vị lạnh lẽo. Không nghĩ tới thiên cổ đông phong vậy mà nghĩ ra một cái thủ đoạn như vậy. Toàn thân được quang mang màu u lục bao trùm, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng tại chung quanh thân thể của hắn, lại tràn đầy khí tức âm trầm. Ngồi tại đối diện hắn cách đó không xa, chính là người đã từng tập kích qua đường Vũ Lân. Bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn, minh vương đấu la cắp lạc tát. Đối với kế hoạch của chúng ta đây là chuyện tốt. Hiện tại là lực hấp dẫn dân chúng, thậm chí là liên bang đều ở trận đại hội luận võ triều thân này. Hoặc là nhằm vào phương diện đường môn. Lại càng không có người nào sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Chuẩn bị thế nào rồi? Quỷ đế nói. Đã không sai biệt lắm. Hiện tại liền đợi tin tức bên kia. Liên bang ngu xuẩn cho chúng ta càng nhiều cơ hội hơn nữa. Lần này chỉ cần thành công, như vậy khoảng cách lý tưởng của chúng ta càng gần rồi. Minh vương đấu la Cáp lạc tắt trầm giọng nói. Không thể khinh thường. Trước đó mấy lần, cũng không phải là vì chủ quan mà đã mất đi cơ hội sao. Ban đầu trận chiến tranh này nếu như có thể thuận lợi bắt đầu mà nói, càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa chúng ta cũng có thể từ đó đạt được càng nhiều tích lũy hơn nữa. Hiện tại đã không có chiến tranh. Như vậy, chúng ta phải có tính đột biến. Tình huống ma hoàng bệ hạ như thế nào rồi? Quỷ đế cạc cạc cười một tiếng. Rất tốt. Đã sơ bộ có khả năng xuất thủ. Cáp lạc tát đứng người lên, trong mắt hàn quang lập lòe. Rất tốt. Chờ đợi ngày này, ta đã đợi quá lâu rồi. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải thành công. Từ giờ trở đi, tất cả người tham dự hành động lần này không thể có bất kỳ một điểm tin tức lộ ra. Đồng thời để cho bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Quỷ đế cũng đứng lên, đi vào trước mặt các Lạc Tát. Ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn lúc trước mà cảm thấy may mắn đấy. Nương theo lấy đại hội luận võ chiêu thân của truyền linh tháp tới gần, Giá cả khách sạn ở Minh Đô một đường tăng vọt. Cho dù là tử điếm nhỏ rất bình thường, bây giờ giá cả đều bắt kịp khách sạn xa hoa rồi. Cường già từ khắp nơi mà đến, còn có đám dân chúng bình thường đến đây xem cuộc chiến. Đều đang mong đợi một trận thịnh hội đến. Mà phương diện liên bang phối hợp với truyền linh tháp. Đồng thời, cũng tại tiền tiếp sóng, các phương diện du lịch kiếm đầy bồn đầy bát. Bên trong liên bang thúc đẩy việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vì che giấu thất bại chiến tranh đối với chính trị, chuyển di ánh mắt dân chúng. Còn có 10 ngày, thi đấu liền sẽ bắt đầu. Mà đang ở ngày hôm qua, hạm đội liên bang đã trở về, riêng phần mình trở về nơi đóng quân chính mình. Về phần tiếp theo lúc nào lại khởi xướng hành động đối với tinh là, đấu linh. Trước mắt quân đội còn chưa có kết luận, đang đứng ở giai đoạn thảo luận. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, quân đội tạm thời còn không có kế hoạch. Đồng thời, phương diện hội nghị tiếng hô cao nhất chính là bài ngoại trước tiên phải an nội. Bên trong phái chủ chiến, một ít thế lực cấp tiến chủ trương tiến hành tiêu diệt toàn bộ đối với đường môn. Cái đề tài thảo luận này đã đưa lên hội nghị nghị viện tối cao, bởi vì phái đối địch cùng phái trung gian cường lực phản đối. Hơn nữa, sử lai khắc học viện xây dựng lại mang đến một ít thay đổi biến hóa một cách vô tri vô giác. Trước mắt cái đề tài thảo luận này còn không được thông qua. Sử lai khắc học viện có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Nó xây dựng lại, dẫn đến rất nhiều quan viên bên trong phái chủ chiến xuất hiện biến hóa. Rất nhiều người ban đầu ủng hộ chiến tranh, bởi vì học viện xây dựng lại bao nhiêu đều có chỗ thu liễm, hoặc là thay đổi thái độ. Đây chính là vì cái gì thiên cổ Đông Phong, kiêng kỵ sử lai like khắc học viện xây dựng lại như vậy. Tốt nghiệp từ sử lai like khắc học viện đều là tinh anh. Có thể nói, những tinh anh này chống lên một bộ phận khung xương rất lớn của liên bang. Chuyến linh tháp cũng không thể đem tất cả những người này đều đối phó. Hồn đạo đoàn tàu chậm rãi dừng lại, trong tàu kín người hết chỗ. Bình thường căn bản không ai mua vé đứng, hiện tại cũng bán hết không còn một mảnh. Trong tòa cao đẳng, một đoàn người chậm rãi đi ra, đi tuốt ở đằng trước, đấy là một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn qua bộ dạng 27, 28 tuổi. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, toàn thân dường như đều có loại cảm giác dùng không hết khí lực. Trong đôi mắt còn bất ngờ có điện quang lập lòe. Tại phía sau hắn, theo sau 7-8 tên nhân viên đi theo, từng người đều là thân hình cao lớn, khôn ngô, thiếu chủ. Xe đón của chúng ta đến rồi. Ba chiếc hồn đạo ô tô đã đợi tại bên trên sân ga, không hề nghi ngờ, đây là có đặc quyền tồn tại cực cao mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Thanh niên khẽ gật đầu. Câu thông cùng chuyến linh tháp bên kia thế nào rồi? Ta có thể sớm gặp thoáng một phát tiểu thư cổ Nguyệt Na hay không? Xin lỗi, thiếu chủ. Chỉ sợ không được. Chuyến linh tháp bên kia nói, tại trước khi bắt đầu đại hội luận võ triều thân, tiểu thư cổ Nguyệt Na không gặp bất luận kẻ nào. Thanh niên hơi giận nói. Ta cũng không được sao chẳng lẽ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta đều không có mặt mũi này sao? Âm thanh của hắn có chút cao vút, lập tức đưa tới không ít ánh mắt xung quanh nhìn chăm chú. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sao? Người có chút thuộc lòng lịch sử khi nghe được cái tên này, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Đây chính là một cái gia tộc cực kỳ cổ xưa, truyền thừa có thể truy tố đến hai vạn năm trước đây. Tại thời đại võ hồn điện, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long liền đã từng là một trong những sáu đại gia tộc trụ cột, có thể thấy được rất cường đại. Thiếu chủ, người nói nhỏ chút, như vậy không tốt lắm. Trung Niên bên cạnh vội vàng nhắc nhở, thanh niên hư lạnh một tiếng. Lên xe trước, vừa nói, hắn hướng đi đến chiếc xe ở giữa kia. Tự nhiên có người mở cửa xe cho hắn, hắn cũng tiếp theo ngồi lên. Ba chiếc xe sang trọng chậm rãi rời khỏi sân ga, theo bọn hắn rời khỏi đây, lúc trước thấy một màn như vậy, đám lữ khách không khỏi đều nghị luận. Không hề nghi ngờ, vị thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này, cũng là vì cổ Nguyệt Nam mà đến. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã được đặt một cái danh xưng gọi là Ngân Long Công Chúa. Võ hồn của nàng cũng được công bố ra, là Ngân Long có thể khống chế nhiều loại nguyên tố. Am hiểu dùng các loại nguyên tố chi lực để chiến đấu. Thực lực cường đại vô cùng. Tuy rằng khoảng cách đại hội luận võ chiêu thân chính thức bắt đầu còn có 10 ngày. Nhưng hôm nay xác thực là một điểm thời gian rất trọng yếu. Bởi vì vào hôm nay, quy tắc thi đấu liền sẽ được công bố ra. Ngồi trên xe, ánh mắt thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long quang hướng ngoài cửa sổ. Lúc trước một mặt kiêu ngạo đã biến mất không còn một mảnh. Trước đó trắng hán nói chuyện cùng hán an vị ở bên cạnh hắn. Lúc này trên mặt lại toát ra vài phần dáng tươi cười hài hước. Thiếu chủ, ngươi diễn kịch thật sự là xuất sắc. Nếu như không phải biết rõ nội tình, chỉ sợ ta cũng không nhận ra được là ngươi rồi. Thiếu chủ mỉm cười nói. Đó là bởi vì ngươi không có trải qua một ít chuyện kinh nghiệm. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đưa ngươi đi thử một chút. Tin tưởng nhất định sẽ lưu lại cho ngươi ấn tượng rất khắc sâu. Đồng thời đối với người ở mọi phương diện tổng hợp, tố tổ chất tăng lên không nhỏ. Không, cơ hồ là không chút do dự, tráng hán quả quyết cự tuyệt. Ta lại không muốn đi hưởng ngược đãi. Người tuổi trẻ của Sử Lai Khắc sau khi trở về, vừa nhắc tới ma quỷ đảo giống như là đã gặp quỷ. Có thể nghĩ nơi đó là tình huống như thế nào. Ngay cả mấy người các ngươi cũng không muốn nhắc gặp gỡ ngay lúc đó. Ta mới không mắc mưu. Ta cũng không cần kỹ thuật ngụy trang tốt như vậy. Dù sao cũng không ai biết rõ ta là ai. Thiếu chủ mỉm cười nói. Người có đại danh cuồng phong đao ma, người biết vẫn là không ít. Đúng vậy, tráng hán này chính là cuồng phong đao ma tư mã kim trì. Mà thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, thình linh chính là đường vũ lân cải trang giả dạng mà thành. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chuyển thứ hai vạn năm, lại đã sớm đã trở thành tông môn ẩn thế. Chẳng qua là rất ngẫu nhiên mới có tộc nhân hành tàu đại lục. Đây là một cái tông môn đã từng cực kỳ huy hoàng. Bên trong người thừa kế Tông Môn, liền kể cả một trong người đã từng khởi đầu Sử Lai Khắc Học Viện, có Đại sư Ngọc Tiểu Cương trèo trống. Sau này càng là có hậu nhân trở thành hài thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Có thể nói, đây là một gia tộc đứng ở đỉnh phong. Tuy rằng ẩn thế không ra, nhưng tại hồn xưa giới như trước có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Đồng thời, quan hệ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn mười phần mật thiết. Đúng ra quan hệ, chỉ có bên trong cao tầng mới rõ ràng trên thực tế, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long từ trước đến nay có trao đổi với học viện, cũng sẽ định kỳ đưa đệ tử đến học viện học tập. chẳng qua là điều rất ít xuất hiện mà thôi. theo thời đại phát triển, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đang không ngừng cải thiện bản thân. hạch tâm gia tộc cũng liền rải trên khắp đại lục. trong đó, hợp tác khẩn mật nhất đúng là sử lai like khắc học viện. đường vũ lân dùng thân phận gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xuất hiện là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. lần đại hội luận võ triêu thân này, học viện đã có kế hoạch nguyên vẹn. Hắn trở thành hạch tâm toàn bộ kế hoạch, đã trước một bước đi tới nơi này, tiến hành một ít bố trí. Trước đó đóng kịch tại bến tàu, trên thực tế chẳng qua là vì chính mình sáng tạo một ít trụ cột mà thôi. Tin tức tự nhiên sẽ biết rõ, chính mình là thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã tới. Minh Đô Phồn Hoa như trước, trên đường phố cỗ xe hối hà, rất nhanh liền đã kẹt xe rồi. Bởi vì đại hội luận võ chiêu thân, gần đây dân chúng chào vào rất nhiều. Muốn tìm nơi ở đều rất khó. Lượng lớn binh sĩ trên đường phố tuần tra duy trì trật tự, dung bảo đảm trị an. Sân bãi tổ chức đại hội luận võ chiêu thân đã định ra, liền tại sân vận động Minh đô, một nơi đủ để đồng thời dung nạp mười vạn người. Lần này đại hội đã nhận được chính phủ liên bang đại lực ủng hộ, các hạng chính sách tự nhiên là một đường đèn xanh. Hiện tại sân vận động đã phong bế, tiến hành thay đổi tạm thời. Các hạng công việc đều ở đây khua chương gõ chống tiến hành. Ba chiếc xe một mực lái đến một tòa lầu cao cách sân vận động Minh đô không xa. Tòa lâu này tên là huyễn đường văn hóa Đại Lâu, là một tòa nhà cỡ lớn, cho các loại công ty văn phòng sử dụng. Trên thực tế, nơi đây là tài sản đường môn, chỉ bất quá không để bên ngoài biết mà thôi. Ba chiếc xe trực tiếp đi vào kho ngầm, tiến vào khu đỗ xe khách quý. Đường vũ lân xuống xe, xuyên qua một cái tiểu môn, sớm đã có chuyên gia chở ở nơi đó. Vì hắn mở ra mật mã, tiến vào thang máy. Trong thang máy bộ phận trang trí hoàn toàn là màu ngà sữa đấy. Để cho đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới chính mình tại thời gian huyết thần quân đoàn. Không hề nghi ngờ, một đoạn thời gian làm hắn khắc sâu nhất. Long Vũ Tuyết cùng những người khác của tiểu đội huyết Long, đều đã quay về huyết thần quân đoàn rồi. Bởi vì đường môn bị liệt là tổ chức phản quốc. Mà bọn hắn nhưng là quân nhân chính thống, cho nên nhất định phải đi trở về. Tào Đức Chi cũng không nói gì qua thái độ của huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều. Đối với mình phục vụ qua cái chi quân đội này, trong lòng của hắn chỉ có sung kính Long vũ tuyết trước khi đi cũng không nói gì. Chẳng qua là cho đường vũ lân một cái ôm rất hữu lực. Cái ôm thoáng một phát kia, phảng phất là muốn đem thân thể chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của nàng. Giang ngũ nguyệt thì là tại trên bà vai hắn dùng sức đập một quyền. Bọn hắn rời đi, đường vũ lân biết rõ. Có lẽ, mình đời này đều chưa hẳn có thể gặp lại bọn hắn, những anh hùng vô danh này chấn thủ tại bên trên tuyết sơn. Đinh lên một tiếng. Âm thanh thang máy đem hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cửa thang máy mở, đường Vũ Lân đi ra ngoài. Huyễn đường văn hóa đại lâu có ba tầng cao nhất là không cho thuê. Đây là đường môn một cái dấu ở bên trong minh đô, nơi tụ tập 10% yếu. Sau khi được tuyên bố là tổ chức phản quốc, toàn bộ đường môn đã hoàn toàn che dấu trong âm thầm. Tất cả công tác đối ngoại, sinh ý toàn bộ thu hẹp. Dùng quy mô đường môn, làm như vậy tổn thất mặt ngoài nhìn là cực lớn đấy nhưng trên thực tế đường môn tung hoành đại lục 2 vạn năm sớm đã bố trí sản nghiệp vô số kể căn bản không đến mức tổn thương gần động cốt đường môn có một cái công ty chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý những quan hệ bên ngoài tông môn chính là công ty huyễn thế đường môn văn hóa tất cả dùng huyễn đường văn hóa vì danh là xí nghiệp trên thực tế đều là dùng danh nghĩa đường môn điểm này đường vũ lân cũng là trở thành môn chủ đường môn mới có thể biết được giống như đệ tử đường môn căn bản cũng không biết rõ những thứ bí mật này Huyễn đường văn hóa kéo dài qua văn hóa, truyền thông, địa sản và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác là một xí nghiệp nội tình thâm hậu truyền thừa lâu dài. Biểu hiện ra là gia tộc truyền thừa, mà trên thực tế lại vẫn luôn là sản nghiệp đường môn. Tại trước khi hắn tới đây, tất cả bên này cũng đã bố trí xong. Vì bảo mật không có bao nhiêu nhân viên tiếp đãi, toàn bộ tầng cao nhất huyễn đường văn hóa đại lâu cho hắn một người sử dụng. Đi qua hướng cửa sổ có thể vừa vặn nhìn thấy sân vận động Minh Đô. Dung thị lực đường Vũ Lân, trên cơ bản có thể thấy rõ ràng tình huống trong đó. Trước mắt bên trong sân vận động Minh Đô đang khua chiến gõ chống bố trí. Đối với lần đại hội này, phương diện Minh Đô rất coi trọng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ ít có hơn một nghìn tên công nhân đang bận rộn. Nghe nói hiện tại đại hội luận võ triêu thân đã là một vé khó cầu. Dơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lấy ngân long lân phiến trên cổ mình. Cổ Nguyệt, người cũng đã tới tòa thành thị này sao? Cổ Nguyệt Na yên lặng ngồi tại trong tĩnh thất minh tưởng. Tại chung quanh thân thể, nhà nàng vầng sáng nhạt màu bạc nhu hòa chấn động, cũng không có khí tức quá mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng mà nếu như có thể khoảng cách gần quan sát liền sẽ phát hiện, tại bên trong khí tức của nàng có một loại ngưng thực khó có thể hình dung. Tại trước mặt nàng, một đoàn vầng sáng lóe ra hào quang cửu thải trượt ẩn trượt lộ ra. Mỗi một lần lập lòe, đều rõ ràng tản mát ra hào quang cửu thải được thân thể của nàng hấp thu. Thở dài một hơi, cặp môi đỏ mọng của Cổ Nguyệt Na khẽ nhếch vâng sáng đoàn cửu thải kia lập tức được nàng hút vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa chậm rãi mở ra hai tròng mắt tại một sát na kia trong đôi mắt nàng phóng xuất ra hào quang thậm chí có loại cảm giác xỏ xuyên qua thiên địa tựa hồ tại trong đôi mắt kia tự thành tiểu thế giới nhẹ nhàng giơ tay lên chạm đến long lân màu vàng trước ngực mình nàng không khỏi than nhẹ người cuối cùng vẫn phải tới sao Đại hội luận võ chiêu thân của chuyến linh tháp chính thức tuyên bố quy tắc tham dự. Thời gian báo danh hết hạn đến 12 giờ trưa trước khi đại hội bắt đầu 3 ngày. Bởi vì báo danh rất đông, bởi vậy sẽ tiến hành một loạt sàng lọc tuyển chọn. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn mới có thể tiến nhập thi đấu đại hội luận võ chiêu thân. Sàng lọc tuyển chọn giống như là đi qua cửa khẩu, chỉ có người qua toàn bộ cửa đích mới có tư cách tiếp tục tham dự thi đấu kế tiếp. Như vậy có thể giảm bớt người tu vi chưa đủ, dùng tiết kiệm thời gian cùng tài nguyên. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn, tiến vào thi đấu. Đầu tiên sẽ tiến hành loại trực tiếp. Cuối cùng sẽ chọn ra 100 người, tiến vào giai đoạn cuối cùng trận chung kết. Giai đoạn chung kết đem chia làm 10 tổ tiến hành thi đấu. Mỗi tiểu tổ tiến hành đơn đấu vòng tròn. Người được 3 điểm, kẻ bãi được 0 điểm, thế hòa 1 điểm. Cuối cùng tìm ra người đứng đầu tổ. Trở thành thập cường cuối cùng. 100 tên tiến vào vòng cuối cùng này, đều đạt được ban thường một cái hắc cấp hồn linh. Mà tại ở bên trong thi đấu tiểu tổ, dựa theo bài danh điểm tích lũy cuối cùng, ba vị trí đầu mỗi cái tiểu tổ còn có thêm ban thưởng. Mà tiến vào 10 thứ hạng đầu tên, được thêm vào ban thưởng phong phú. Đồng thời, có được tư cách ngân long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa. Nói cách khác, chính thức luận võ kén rể, sẽ tiến hành tại bên trong thập cường. Quy tắc này thoạt nhìn là hợp lý nhất đấy. Dù sao, nếu như chẳng qua là một người vô địch cuối cùng, đối với luận võ kén rể mà nói, có thể lựa chọn tính là cũng có chút quá nhỏ. Mà cuối cùng có mười người, cổ Nguyệt Na là có thể tại bên trong mười người này chọn lựa ra. Bởi như vậy, là có thể từ đó lựa chọn đối tượng trong lòng chính mình mong muốn. Đồng thời, cổ Nguyệt Na sẽ phân biệt cùng mười người này tiến hành một trận chiến đấu. Chiến thắng được nàng, không thể nghi ngờ là có cơ hội càng lớn. Tại thời điểm công bố quy tắc, chỉ nói là, mười người này đều có một lần cơ hội khiêu chiến ngân long công chúa cổ Nguyệt Na. Mà cuối cùng luận võ kén rể lựa chọn cũng tiến hành tại bên trong mười người này. Mà trên thực tế, ai cũng đoán được, cổ nguyệt Na nhìn chúng ai, tự nhiên mà vậy liền có thể tại trong tỉ thí cùng người kia mà nhường cho họ, để cho người kia đạt được thắng lợi. Nhưng đây là luận võ kén rể, không phải giải thi đấu hồn sư. Phương diện quy tắc cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đối tượng cuối cùng được Ngân Long Công Chúa lựa chọn. Ngược lại không có gì ban thưởng quá nhiều. Bởi vì Ngân Long Công Chúa bản thân chính là phần thưởng tốt nhất rồi. Mà có thể khiêu chiến thành công, chiến thắng cổ nguyệt Na. Hơn nữa không phải là người được chọn chúng, sẽ đạt được một cái phần thưởng. Cũng là thiên tài địa bảo rất chân quý. Phần thưởng cụ thể, đợi đến lúc tiến vào giai đoạn trận chung kết mới có thể công bố. Trước đã có rất nhiều người dự phán qua quy tắc lần đại hội này. Trên cơ bản tranh lệch không lớn. Chỉnh thể mà nói, để cho những người dự thi thỏa mãn đấy. Phía trước chính là bằng thực lực, đến giai đoạn sau cùng, chỉ có mạnh mẽ tiến vào 10 thứ hạng đầu, mới là xem trọng thực lực cùng tài mạo. Báo danh lần này nhân số rất nhiều. Căn cứ nhà nước thống kê đã có hơn 3.000 người, thậm chí vượt qua giải thi đấu hồn sư khóa trước, chứ bởi vì bản thân cổ Nguyệt Na đúng là nhan sắc xuất chúng ra, trọng yếu hơn là phần thưởng phong phú. Chuyến linh tháp lần này thật là hạ xuống vốn gốc, hầu như hấp dẫn tất cả thanh niên tài tuấn đến đây dự thi. Thật sự có chắc chắn thắng được đem mỹ nhân về đương nhiên là rất ít, nhưng mục tiêu nhiều người nhưng là hướng về phần thưởng. 100 cái hồn linh vạn năm, đây là bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa, nghe nói chỉ cần báo danh dự thi, liền còn có truyền linh tháp cung cấp phần thưởng an ủi. Phần thưởng an ủi là cái gì hiện tại còn không biết, nhưng truyền linh tháp ra tay, dù sao sẽ không quá keo kiệt. Từ số lượng 3.000 người này, cũng có thể nhìn ra nội tình liên bang thâm hậu đến cỡ nào. Điều kiện báo danh thấp nhất là cánh cửa tu vi lục hoàn. Nói cách khác, liên bang tại độ tuổi 30 đến 50 tuổi, cường giả lục hoàn trở lên chi ít có 3.000 người. Đây là một con số kinh khủng hạng gì. Tinh la, đấu linh hai nước cộng lại, cũng không đến hai phần ba số này. Mười ngày sau, chính là thời gian đại hội bắt đầu. Sẽ tại sân vận động minh đô tiến hành tuyển chọn vòng sàng lọc thứ nhất. Tất cả người báo danh đều phải tham gia, không có ngoại lệ. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, tất cả đều rất công bằng đấy. Được rồi, na na, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ta đều làm theo ngươi nói, không có gì ban thưởng ta sao. Thiên cổ trượng đình cười tùm tỉm nhìn cổ Nguyệt Na trước mặt. Hắn so với cổ Nguyệt Na đại khái cao hơn nửa cái đầu, lông mi nàng thật dài, thật sự là càng xem càng thích. Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái. Ngươi còn muốn ban thưởng cái gì? Thiên cổ trượng đình ha ha cười một tiếng. Ban thưởng cái gì đều không muốn. Ta đã dự định là chồng ngươi rồi, ngươi chính là phần thưởng tốt nhất. Bất quá, có thể trước khi dự chi, tối thiểu, để cho ta ôm một cái được hay không? Vừa nói, hắn đã mở ra hai tay. Khuôn mặt cổ Nguyệt Na ửng đỏ. Không được, thiên cổ trượng đình cười hắc hắc. Nói như vậy, giống như nữ hài tử nói không được sao, chính là đồng ý đấy. Vừa nói, hắn đã ôm qua hướng cổ Nguyệt Na. Ngân Quang lóe lên, hắn ôm lại xuyên qua Ngân Quang rơi tại không trung. Cổ Nguyệt Na đã xuất hiện ở lúc trước nơi hắn đứng. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, Ngân Quang lại lóe lên, đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn nàng rời khỏi vị trí, thiên cổ trượng đình không khỏi nghiến răng. Thật là một nhà đầu mê người. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa có động phải một điểm trên người nàng. Nhưng hắn lại lại có chút thích loại cảm giác này. Ngày đó hắn nói với Thiên Cổ Đông Phong, trên thực tế có một bộ phận rất lớn đều do Cổ Nguyệt Na dạy cho hắn. Thiên Cổ Đông Phong tuyệt đối cũng không nghĩ ra, cái đại hội luận võ chiêu thân này. Người nghĩ ra cũng không phải là tôn tử mình, mà là Cổ Nguyệt Na. Mà nàng đưa cho Thiên Cổ trượng đình lý do chính là, nàng hy vọng hắn có thể đường đường chính chính làm bạn trai của nàng. Nàng hy vọng có một cái nghi thức long trọng. Đối phó với đường Vũ Lân đương nhiên không phải nàng nói, đây là thiên cổ trượng đỉnh tự chính mình thêm vào. Hắn đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói cho cổ Nguyệt Na. Tại hắn xem ra, đây tuyệt đối là một lần hành động được kết quả nhiều. Hắn sở dĩ tại trước mặt ra ra tin tưởng tràn đầy. Dĩ nhiên là bởi vì, mình là được dự định là người thắng trận cuối cùng. Bất quá, Na Na thực lực thật là càng ngày càng mạnh rồi. Nhất là khống chế nguyên tố không gian này, làm hắn không có biện pháp nào. Cổ Nguyệt Na đã từng đối nói qua với hắn, chỉ cần hắn có bản lĩnh, tùy thời có thể thân cận. Hắn cũng thử qua đánh lén rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể thành công. Nhưng càng như vậy, lại càng là để cho hắn tâm dương nan tao. Ngân Quang lập lòe, Cổ Nguyệt Na đã về tới gian phòng của mình. Lúc trước trên mặt một vòng đỏ bừng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chỉ có lạnh lùng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tròng mắt của nàng toát ra vài phần buồn vô cớ. Hắn tới, hắn đang ở hướng kia. Thế nhưng là. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Nhưng hắn thật sự tới vì cái gì lòng của mình nhưng là loạn như vậy. Trên phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng nghị luận về đại hội luận võ chiêu thân. Riêng là ảnh chụp, áp phích về ngân long công chúa của Nguyệt Na cũng đã bán ra rồi. Những thứ vật phẩm có quan hệ này chỉ có tại truyền linh tháp mới có bán ra. Chuyến linh tháp đem bán ra cho một ít đại lý thương đoàn, từ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Lần đại hội này tính cả phí tổn tiếp sóng, phí tổn vé vào cửa, phí báo danh và nhiều khoản khác nữa. Trên thực tế, truyền linh tháp cũng không thiệt thòi về tiền. Hơn nữa, thành phẩm hồn linh nhân tạo chỉ có truyền linh tháp mới biết rõ. Tổng hợp tính xuống, chẳng những tại dư luận đã nhận được trợ giúp rất lớn, trên thực tế vẫn phải kiếm tiền. Mà phương diện truyền linh tháp cũng chuẩn bị đại lượng phần thưởng phong phú. Những thứ phần thưởng này giá trị biểu hiện ra rất cao, nhưng cơ bản đều do truyền linh tháp chính mình sản xuất đấy. Nhất là dùng hồn linh làm chủ, trên thực tế thành phẩm đã rất thấp. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Sư bá, đường vũ lân cung kính hướng trung niên trước mặt hành lễ. Trung niên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật không nghĩ tới, tốc độ phát triển của ngươi rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng đã là phong hào đấu la. Đen đấu khải ngươi phóng xuất ra để cho ta xem một chút. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Ý niệm khẽ động, đấu khải long nguyệt ngữ tiếp theo phụ thể. Đấu khải óng ánh sáng long lanh làm cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Mặt ngoài kim loại tràn ngập cảm nhận, bộ đấu khải này giống như là do màu vàng thủy tinh chế tạo thành. Trung niên đưa tay ấn tại bên trên ngực giáp của hắn Ngón tay nhẹ nhàng gõ động đậy vài cái, mặt ngoài đấu khải có vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển. Hơi chút phân biệt rõ, sau đó trung niên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nghề nghiệp này của chúng ta yêu cầu mỗi người đều phải hoàn mỹ như vậy. Bởi vì chỉ có hoàn mỹ mới có thể chính thức rèn ra kim loại tốt nhất, chế tạo ra đấu khải tốt nhất. Người ở phương diện này làm vô cùng tốt. Rất không tồi, hồn rèn của người đã đại thành sao. Cái này đoán chừng có quan hệ cùng tu vi của người tăng lên. Hơn nữa tinh thần lực ngươi đã tiến vào linh vực cảnh. Hiện tại, tất cả trụ cột của ngươi cũng đã chuẩn bị xong, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp thiên rèn. Đúng vậy, đứng ở trước mặt Đường Vũ Lân, vị trung niên này chính là sư bá của hắn. Hiện nay là một trong đại nhân vật tối đỉnh cao của đấu la liên bang. Một đời thần tượng, hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư, Trấn Hoa. Từ khi bị ám sát, sau này bảo an của Trấn Hoa liền rất nghiêm mật, thậm chí không có ai biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Cho dù là chính phủ liên bang, thậm chí là kể cả truyền linh tháp Đối với vị thần tượng này đều vô cùng để ý tới, lúc trước thời điểm thánh linh giáo hợp tác cùng truyền linh tháp, đã từng đưa ra yêu cầu muốn bắt cóc Trấn hoa, vì bọn họ chế tác tứ tự đấu khải. Cho dù thiên cổ đông phong như vậy nhưng không có đáp ứng, có thể thấy được tầm quan trọng của vị thần tượng này. Tại hồn sư giới, chính là bởi vì có vị thần tượng này tồn tại, mới có thể để cho đấu la liên bang hoàn toàn áp chế hai mảnh đại lục khác. Kể cả thánh linh giáo cũng là như thế. Thánh linh giáo tuy rằng cường đại, nhưng không có tứ tự đấu khải sư chính thức. Cho dù là minh vương đấu la cáp lạc tát tồn tại như vậy, cũng chỉ có thể là, dùng tam tự đấu khải chính mình đi qua vô số năm nỗ lực kéo dài nuôi dưỡng, mới miễn cưỡng có hiệu quả như tứ tự đấu khải. Nhưng trên thực tế, cái kia cuối cùng không phải chân chính là tứ tự đấu khải. Hoặc là nói, hắn vì tứ tự đấu khải trả giá thật sự là quá lớn. Chấn Hoa hiện tại tuy rằng rất ít xuất thủ, nhưng có hắn tồn tại, đối với các đại thế lực liên bang mà nói, đều rất có lợi. Bởi vậy, đối với vị thần tượng này, khắp nơi đều bảo hộ. Địa vị Hiệp hội đoán tạo sư tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiệp hội đoán tạo sư có thần tượng cùng với không có thần tượng. Hai cái tổ chức bất đồng, đãi ngộ sẽ là cách biệt một trời một vực. Đường Vũ Lân không có đi thiên đấu thành tìm Chấn Hoa, bởi vì vị thần tượng này cũng sớm đã tại Minh Đô rồi ở chỗ này hắn có càng nhiều tài nguyên bảo vệ mình hơn nữa. Muốn đối phó thần tượng chấn hoa cũng không dễ dàng như vậy. Hắn chẳng những là một vị tứ tự đấu khải sư, đồng thời còn là một vị thần cấp cơ giáp sư. Tác dụng thần cấp cơ giáp lớn nhất của hắn chính là thủ hộ bản thân. Cho dù là minh vương đấu la cáp lạc tát tồn tại đánh lén, cũng không có khả năng tại chớp mắt uy hiếp được an toàn của hắn. Mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có năng lực thoát thân. Lần này tới Minh đô, trừ đại hội luận võ chiêu thân gia Đường Vũ Lân có một cái mục đích khác, chính là muốn cùng sư bá học tập phương pháp thiên rèn. Để học tập thiên rèn, cần phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Cấp độ tu vi cửu hoàn phong hào đấu lãt không thể thiếu. Càng là bản thân phải có lĩnh ngộ cùng trụ cột 10 phần khắc sâu đối với hồn rèn, mới có thể bắt đầu nếm thử. Mà tại trong hiệp hội đoán tạo sư, đạt đến cái tiêu chuẩn này, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng bọn hắn lại thủy chung cũng không thể đột phá. Kể cả lão sư đường Vũ Lân cũng là bát cấp thánh tượng mộ thần, cũng là bị nhốt tại cảnh giới này. Hắn đã đi qua một ít thiên tài địa bảo để đạt đến tu vi cửu hoàn. Thế nhưng là, hắn muốn tiếp tục tăng lên trình độ rèn chính mình, nhưng như cũ lực vẫn không đủ. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cả đời mộ thần. Đối với đường Vũ Lân mà nói, thiên rèn là hắn nhất định phải học tập đấy. Bởi vì hắn muốn dựa vào lực lượng của mình để chế tác tứ tự đấu khải. Cũng chỉ có thể là tại phương diện rèn bỏ ra công sức. Dùng tu vi trước mắt cùng năng lực thân thể hắn, trên thực tế, đã có thể bắt đầu cân nhắc vấn đề chế tác tứ tự đấu khải. Tương lai, hắn muốn cùng những đỉnh cao cường giả kia chính thức đạo sức, tứ tự đấu khải tuyệt đối không thể thiếu. Thỉnh sư bá chỉ giáo, đường vũ lân cung kính nói. Nhìn hắn, chấn hoa toát ra dáng tươi cười vui mừng tự đáy lòng. Rút cuộc đợi được đến lúc hôm nay rồi. Vốn ta cho rằng, ít nhất còn cần 5 đến 10 năm, người mới có thể đi đến nước này. Nhưng người không hổ là con cưng của trời, so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh hơn nhiều lắm. Thiên rèn, trên thực tế đã vượt qua phạm trù con người. Muốn tiến hành thiên rèn, trừ lý giải đối với bản thân kim loại ra, còn phải có lĩnh ngộ nhất định đối với thiên địa pháp tắc. Đến thiên rèn rồi, rèn kim loại sẽ không chỉ là bản nhân đoán tạo sư. Trọng yếu hơn là phải dẫn động thiên địa, lực lượng đối với kim loại tiến hành cải tạo triệt để thoát thai hoán cốt. Đơn giản mà nói, hồn rèn giống như là đem kim loại sáng tạo thành sinh linh. Chế sinh chi lực là trọng yếu nhất đấy, mà thiên rèn, thì là dẫn lực lượng thiên địa đem cái sinh mệnh này biến thành cường giả. Quá trình này giống như là nghi thức hồn sư chúng ta lúc 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Thức tỉnh thành công, như vậy liền có khả năng trở thành hồn sư, thất bại cũng chỉ có thể làm người thường. Vấn đề lớn nhất của thiên rèn chính là xác suất thành công. Coi như là ta nhiều năm tích lũy kinh nghiệm như vậy, xác suất thành công cũng không đến 10%. Bởi vậy, mỗi một kiện tứ tự đấu khải sau lưng đều phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thiên rèn từ ý nào đó bên trên mà nói, là một loại cảm ngộ. Ta không có biện pháp dạy bảo ngươi kỹ xảo cụ thể. Trên thực tế, thiên rèn có thể nói là tìm vận may cũng không đủ. Bởi vì tại trong quá trình rèn, thiên địa nguyên lực vẫn cứ đang không ngừng biến hóa. Vận khí tốt, cơ hội thành công liền lớn hơn một chút. Cho nên, đối với ngươi quan trọng nhất chính là, phải đi cảm thụ quá trình thiên rèn. Sau đó cùng sở học của mình thông hiểu đạo lý. Ngươi ghi nhớ, mỗi một gã thần tượng đều không giống nhau. Tại trong lịch sử cũng là như thế Tựa như ta cùng ta lão sư ngươi cũng không giống vậy. Mỗi người đều có chi lộ thiên rèn chính mình. Mỗi người đều có lý giải khác nhau của chính mình đối với thiên địa pháp tắc. Vận dụng những thứ lý giải này, đem nó dẫn động đến phía trên thiên rèn kim loại của ngươi. Một khi thành công, sau khi hoàn thành thiên rèn, chính là thần cấp kim loại. Từ thần cơ kim loại biến thành thần cấp kim loại, quá trình này sẽ rất khó khăn. Cho nên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ngàn vạn không thể nóng nảy. Bởi vì tại trong quá trình thiên rèn, lực lượng ngươi từ trước đến nay cùng thiên địa tan là một thể. Một khi vội vàng sao động, rất có thể sẽ tạo thành chính mình tàu hỏa nhập ma. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nghe Chấn Hoa giảng thuật. Đối với thiên rèn có chừng một tí nhận thức trụ cột. Chấn Hoa nói, ngươi đi theo ta, dù giảng giải thế nào, cũng không bằng ngươi tận mắt một lần rèn thấy hiệu quả của thiên rèn. Ta sẽ thực tế vì ngươi biểu thị một lần thiên rèn. Hơn nữa chỉ đạo ngươi tiến hành một lần thiên rèn. Sau đó ngươi trở về đi cẩn thận suy nghĩ. Sau đó mỗi tuần đến một lần, thẳng đến ngươi hoàn thành lần thiên rèn đầu tiên mới thôi. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu sự tình. Nhưng tại trước khi ngươi tấn chức, trong khoảng thời gian này đều phải lưu lại. Cùng so với ta lúc trước, trụ cột của ngươi còn tốt hơn nhiều lắm. Nhất là phương diện tinh thần lực sẽ rất có lợi đối với ngươi tiến hành thiên rèn. Bởi vậy, chúng ta muốn một lần là xong, trực tiếp tấn thăng đến cấp độ thiên rèn. Chỉ cần có kinh nghiệm một lần thành công, sau này ngươi lại chính mình chậm rãi tìm tòi là được rồi. Nhưng trước đó, nhất định có ta ở đây thủ hộ bên cạnh ngươi. Dùng bảo đảm an toàn cho ngươi. Nghe chấn hoa vừa nói như vậy, đừng vũ lân nhưng có chút trần chờ. Một mực lưu tại Minh Đô tiếp nhận sự bá chỉ đạo tăng lên thiên rèn. Cái này tự hồ có chút vấn đề. Bởi vì vô luận là hắn hay là chấn hoa, đều khó có khả năng biết rõ hắn cần thời gian bao lâu mới, có thể hoàn thành tăng lên. Nếu như cái thời gian này thật sự là quá dài thì làm sao bây giờ? Sử lai khắc học viện bên kia đang xây dựng lại rất cần hắn. Đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt hắn phải mau chóng trở về. Phương diện truyền linh tháp, lần này chính là muốn mượn đại hội luận võ chiêu thân đối phó hắn đấy. Một khi không thành công, nói không chừng đằng sau liền sẽ vận dụng thủ đoạn gì. Thân là môn chủ đường môn, hai thân các chủ sử lai khắc học viện, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm sao có thể một mực tại phía xa bên ngoài? Chấn Hoa nhìn ra được hắn do dự, lời nói thấm thía mà nói, Vũ Lân, ngươi phải hiểu được ý nghĩa thiên rèn, một khi ngươi có thể trở thành thần tượng. Như vậy, đối với sử lai like khắc học viện cùng đường môn trợ giúp chính là, khó có thể tưởng tượng đấy. Có lẽ, ngươi còn không có chính thức hiểu được ý nghĩa của một gã thần tượng. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có thể trở thành thần tượng, thậm chí liền có tư cách đi nói điều kiện cùng liên bang, để cho bọn chúng giải trừ đường môn là tổ chức phản quốc. Ngươi hiểu chưa? Cái này cũng được sao? Đường vũ lân chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn chấn hoa trước mặt. Chấn hoa cười nhạt một tiếng. Trên thế giới này, lợi ích chân chính là hạch tâm. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, không có gì là không thể nào. Điều ta vừa mới nói, đương nhiên cái điều kiện này tự nhiên là ngươi phải vì liên bang trả giá rất nhiều. Thí dụ như vì bọn họ hoàn thành bao nhiêu kiện các loại cấp bậc thần tượng. Cho nên, ta đương nhiên không đề nghị ngươi dùng thân phận thần tượng đi tiến hành đàm phán như vậy. Ý tứ của ta chỉ là để cho người biết, thần tượng đối với liên bang mà nói trọng yếu đến cỡ nào. Trước mắt tại toàn bộ bên trên đấu là tinh chỉ có ta là thần tượng. Nhưng tuổi của ta đã càng lúc càng lớn. Nhưng người vẫn còn trẻ tuổi. Đối với đoán tạo sư chúng ta mà nói, cũng là có thời kỳ đỉnh phong đấy. Tuy rằng ta vẫn không tính quá già, nhưng thời kỳ đỉnh phong đã qua. Tu vi của ta dù sao không phải hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện được. Nương theo lấy số lần thiên rèn càng nhiều, ta lại càng có thể cảm giác được cố hết sức. Nhưng ngươi lại khác, ngươi nội tình thâm hậu, cũng không có bởi vì rèn mà buông tha cho bản thân tu vi. Vô luận tại phương diện lực lượng hay tinh thần lực, ngươi đều vượt qua ta rất xa. Cho nên, ta dám nói, một khi ngươi trở thành thần tượng, nhất định có thể thành tựu siêu việt hơn ta. Mà tương lai, ngươi là thần tượng trẻ tuổi nhất đại lục, ta nói chính là từ trước tới nay. Thân phận như vậy, đủ để cho bất luận thế lực nào cũng ngấp nghé đối với ngươi. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào đều muốn bất lợi đối với ngươi đều phải cân nhắc Đối với Sử Lai Khắc cùng đường môn mà nói, cũng là như thế. Người suy nghĩ một chút, nếu như Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đã có được một vị thần tượng, cái kia đối với hai đại tông môn tăng lên sẽ cực lớn đến cỡ nào? Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ, chấn hoa như vậy là tận tình khuyên bảo chính mình. Chính là vì để cho mình có thể đạp dưới tâm để đế thăng đến cấp độ thần tượng. Hắn cũng biết thần tượng có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà hắn hiện tại đã không chỉ là vấn đề cá nhân. Trọng yếu hơn còn quan hệ đến đường môn cùng Sử lai khắc. Sư ba, chuyện này ta cũng cần cùng các tiền bối đường môn, cùng với sự lai like khắc thương lượng một chút mới có thể quyết định. Thật sự là xin lỗi. Một đời thần tượng nguyện ý xuất ra thời gian dài như vậy để bồi hắn tu luyện. Đây là vinh dự cùng cơ hội bực nào. Hắn làm sao có thể không mang lòng ấy náy cơ chứ? Chấn hoa nhìn thật sâu hắn một cái, than nhẹ một tiếng. Mà thôi, ngươi trước tiên liên hệ bọn hắn đi. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ chỉ cần không phải người thiển cận, liền sẽ không làm nhiễu ngươi tu luyện lần này. Đường Vũ lần lần nữa ấy náy hướng chấn hoa nói xin lỗi. Sau đó, đi đến một bên, bấm hồn đạo thông tin. Hắn đầu tiên gọi cho Long Dạ Nguyệt. Sở dĩ là Long Dạ Nguyệt mà không phải mẹ nuôi mình. Đây là vì tránh hiểm nghi. Nếu như là thánh linh đấu la mà nói, nhất định sẽ đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cơ hội như vậy đương nhiên phải đem cầm chặt. Người không có ở đây, sử lai khắp trời cũng không sụt xuống được. Còn có ta một thân lão già khọng nữa cơ mà. Long Dạ Nguyệt trả lời đơn giản trực tiếp, liền một câu nói như vậy. Sau đó đường Vũ Lân gọi cho đa tỉnh đấu la tang hâm. Cái này có cái gì có thể do dự? Đường môn cùng Sử Lai Khắc đều cần một vị thần tượng. Ta nếu là Trấn Hoa, đoán chừng đều muốn đánh người rồi. Ha ha! Cùng hắn học tập rèn thật tốt đi. Đa tỉnh đấu la là trả lời như vậy đấy. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Trấn Hoa. Quả nhiên thấy sắc mặt sư bá có chút không dễ coi. Hắn vội vàng đi qua, ngoan ngoãn đi vào trước mặt Trấn Sư bá, ta sai rồi. Chấn hoa nhìn bề ngoài hắn giống như bộ dạng nhu thuận, nhịn không được cười mắng một tiếng. Sai cái gì mà sai, đi thôi. Hắn tự nhiên sẽ không đi trách đường Vũ Lân. Sự lai khắc cùng đường môn đều là trách nhiệm của đường Vũ Lân. Trên thực tế, đối với đường Vũ Lân đã trở thành môn chủ đường môn, cùng hải thần các chủ Sử lai khắc học viện. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy cảm thán. Từ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy đường Vũ Lân, hắn cũng cảm giác được chính mình có người kế nghiệp. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn không chỉ là tại phương diện rèn có thiên phú cực cao. Vậy mà tại phương diện khác cũng là như thế. Chấn hoa lần đầu tiên cảm giác được, một người quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì người tranh đoạt thật sự là nhiều lắm. Thân là thần tượng duy nhất, chấn hoa thực chất nhất là cao ngạo. Nhưng coi là như thế, hắn cũng không thể cùng người khác khắp nơi tranh đoạt đệ tử này. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy người khác có thể có thiên phú rèn như thế. Nếu như không thể đem hắn bồi dưỡng thành thần tượng. Chấn Hoa tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Đổi những người khác ở trước mặt hắn chơi liều, hắn cũng sớm đã phải tay áo bỏ đi rồi. Nhưng vì đường Vũ Lân, hắn lại chỉ có thể nhịn. Hơn nữa, một người trẻ tuổi có trách nhiệm, cảm giác cũng không phải chuyện gì xấu. Chấn Hoa thậm chí tại trong lòng đã nghĩ kỹ phương pháp trả thù. Một khi đường Vũ Lân trở thành thần tượng, chính mình nhất định phải lập tức dùng ấn áp chế hắn. Phải cho hắn thêm một cái danh hiệu, đó là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư. Tại sân thượng. Đây là một cái sân thượng có mái vòm thủy tinh cực lớn. Tòa đại lâu này là thuộc về Hiệp hội Đoán Tạo Sư, là một trong đại lâu cao nhất trong cả Minh Đô. Cao chừng 78 tầng. Hơn nữa chung quanh tuyệt không có độ cao như nó. Mái vòm thủy tinh giống như là một cái tinh cầu thủy cực lớn bao phủ. Đứng ở chỗ này hướng xa xa nhìn ra xa. Tại thời tiết trong xanh, trọn vẹn có thể nhìn ra trên trăm cây số. Lại nhìn kiến trúc chung quanh, càng có cảm giác vừa xem mộ ngọn núi nhỏ cái sân thượng này cực lớn, chừng vượt qua 2.000 mét vuông, lộ ra cực kỳ chống chải. mà muốn đi vào nơi đây, lại chọn vẹn thông qua ba chỗ gác cổng. Trấn Hoa hướng đường Vũ Lân giới thiệu nói ra. đừng nhìn cái vòng bảo hộ này như là thủy tinh, trên thực tế, cái phòng hộ thủy tinh này tiêu chuẩn là dựa theo vòng phòng hộ cấp bậc mẫu hạng mà chế tạo đấy. coi như là cực hạn đấu la, cũng đừng nghĩ dựa vào sức một mình đột phá tiến đến. toàn bộ sân thượng rỗng tuếch, lại nhìn hướng bốn phía, có loại bản thân treo lơ lửng ở giữa không trung. Đường Vũ Lân Cảm Thán nói, thật là quá đồ sộ rồi. Chấn Hoa mỉm cười, đây không phải là dùng để ngươi cảm thụ đồ sộ đâu, mà là có ý nghĩa thực tế. Ta vừa rồi nói, thiên rèn là cần dẫn động đại lượng lực lượng thiên địa, mà tại bên trong phàm trần, lực lượng thiên địa được các loại nhân tố ảnh hưởng. Chẳng những không ổn định, hơn nữa còn có thể được bị suy yếu. Cho nên ta kiến tạo tòa đăng thiên đài này. Trên thực tế, tất cả tác phẩm thiên rèn của ta, đều ở chỗ này rèn mà thành. Riêng là một cái đăng thiên đài này, giá cả liền không chỉ có một bộ nguyên vẹn tứ tự đấu khải, nhưng nó lại có thể để cho tỷ lệ thành công của ta tăng lên 10%. Đường Vũ Lân không khỏi rất là kinh ngạc. Giá cả tứ tự đấu khải là bao nhiêu? Đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Sư bá vậy mà nói một cái đăng thiên đài như vậy, giá cả còn muốn vượt qua tứ tự đấu khải. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà mục đích chỉ là vì để cao 10% xác suất thành công. Bình thường thiên rèn nếu như là xác suất thành công một phần 10 mà nói, Như vậy, ở chỗ này là 20% sao? Trấn Hoa đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Ngươi có phải cảm thấy, ở chỗ này tỷ lệ thiên rèn thành công là 20% hay không? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Trấn Hoa lắc đầu. Thiên rèn nếu như dễ dàng như vậy mà chỉ thể tăng lên 10% xác suất thành công, thì thần tượng kia còn có thể khan hiếm như vậy sao? Ta nói chính là, tăng lên xác suất thành công bản thân ta là 10%. Cũng chính là trình thể biến thành xác suất thành công 11%. Đường Vũ Lân giật mình mở to hai mắt nhìn. Hao tốn một cái giá lớn thật lớn như thế, xác suất thành công mới tăng lên một phần trăm sao? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Chấn hoa mang theo hắn đi vào giữa sân thượng. Chân phải tại một chỗ trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Nương theo lấy âm thanh máy móc trầm thấp. Ở giữa sân thượng, nguyên một đám kiến trúc bằng kim loại chậm rãi hiện lên. Đầu tiên chính là một cái bể rèn thật lớn. Cái bể rèn này ít nhất tương đương với lớn gấp 5 lần bể rèn bình thường. Toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Đường vũ lân nhìn thoáng qua, có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa một loại lực lượng kỳ diệu. Cái loại cảm giác này có điểm giống là tam tự đấu khải của mình, phóng thích ra lĩnh vực. Chẳng qua là dựa vào bản thân kim loại, liền có cảm giác lĩnh vực. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cái kia chính là do thần cấp kim loại chế tác mà thành. Quá xa xỉ rồi. Thần cấp kim loại làm thành bể rèn. Tại bên cạnh bể rèn, nguyên một đám cây giá cũng chậm rãi bay lên, vừa vặn làm thành một cái giá hình tám cạnh, trên từng cái kệ, đều có được trên trăm khối kim loại, cộng lại chừng hơn một nghìn khối kim loại hiếm. Trùng loại rất chi là đầy đủ, không khỏi khiến đường Vũ Lân xem thế là đủ rồi. Trấn Hoa nói, cái chỗ này trừ ta ra, ngươi là người thứ hai đến đây, ngay cả sư phụ ngươi cũng không có tới đây, bởi vì chỉ có người có tư cách nhất định trở thành thần tượng, mới có thể đi tới nơi này tương lai ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành chủ nhân nơi này. ở chỗ này người căn bản không cần cân nhắc vấn đề tài nguyên. dùng xong kim loại sẽ trước tiên được bổ sung. tất cả tài nguyên của hiệp hội đoán tạo sư đều nhưng qua đây. chỉ cần ngươi muốn tài nguyên cái gì cần có đều có. chấn hoa chỉ chỉ không chung. hơn nữa cái đăng thiên đài này. chỉ cần ngươi trở thành thần tượng, người cũng có thể trực tiếp sử dụng. tương lai ở chỗ này rèn tác phẩm thiên rèn. đường vũ lân dùng sức nhẹ gật đầu. sư bá ta nhất định nỗ lực. Trấn Hoa mỉm cười, đối với mình mục đích hấp dẫn đường Vũ Lân không chút nào che giấu. Hiệp hội đoán tạo sư có người kế nghiệp. Người chú ý coi trọng rồi. Vừa nói, tay phải Trấn Hoa vừa dẫn, từ một bên bách bỏ tủ liền bay ra hai khối kim loại, rơi ở trước mặt hắn bên trên bể rèn. Đường Vũ Lân giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú. Hắn đi theo Trấn Hoa học tập rèn cũng có thời gian rất lâu rồi. Nhưng điều này cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Hoa tiến hành thiên rèn. Trên thực tế, cho dù tại toàn bộ giới rèn, cũng không có mấy người có cơ hội này. Tay phải chấn hoa tại trước mặt bể rèn nhẹ nhàng nhấn một cái. Sự tình kỳ diệu đã xảy ra, mặt ngoài bể rèn vậy mà như là tan chảy, hoặc như là hé miệng, đem cái hai khối kim loại nuốt vào. Kha lắm! Cái bể rèn này đơn giản giống như là một thể sinh mệnh, bản thân cũng là bảo vật. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, khí thức trên người chấn hoa thay đổi. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nếu như đường Vũ Lân cũng nhắm mắt lại mà nói. Như vậy, hắn sẽ cảm giác được sư bá trước mặt như là đã biến mất. Hắn dường như đã hoàn toàn sát nhập vào cái mảnh trời đất này. Mà chung quanh, toàn bộ đăng thiên đài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ban đầu bên ngoài nhìn là lồng thủy tinh trong sáng. Lúc này từ bên trong nhìn lại, nhưng dần dần xuất hiện một ít màu sắc rực rỡ. Màu sắc rất phai nhạt nhưng cũng tuyệt đối là đang biến hóa. Ngay sau đó đường Vũ Lân có thể cảm nhận được tại bên trên đăng thiên đài các loại thuộc về tính nguyên tố nồng độ rõ ràng bắt đầu trở nên mạnh mẽ dùng chấn hoa làm trung tâm trở nên mạnh mẽ hơn trên người chấn hoa phóng thích ra một loại khí tức đặc thù tựa hồ là dùng tinh thần lực để dẫn động mà đường vũ lân cũng rất nhanh phát hiện chỗ huyền bí của đăng thiên đài này nó giống như là một cái máy khuếch đại tinh thần lực đi qua bản thân chấn hoa đem tinh thần lực phóng đại từ đó dẫn đạo càng nhiều hơn các loại thuộc tính nguyên tố đi tới nơi này ở phương diện này đường vũ lân thật là có tự tin. Hắn chính là linh vực cảnh, hơn nữa đã không phải là mới vào linh vực cảnh. Nếu như nói linh vực cảnh chia làm 10 tầng mà nói, đi qua không ngừng tu luyện, hơn nữa sau khi hoàn thành hải thần cửu khảo khảo thí đệ nhất. Bây giờ tinh thần đường Vũ Lân Đại Khái đã có thể đạt đến linh vực cảnh, tầng thứ 5. Xem như trình độ trung giai linh vực cảnh. Phải biết rằng, tại bên trong, tất cả cực hạn đấu la, cũng không phải mọi người đều có thể đạt đến cái cấp độ này. Tinh thần lực càng là sau này tăng lên lại càng là khó khăn, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm. Đường Vũ Lân cũng là tại giới cơ duyên xảo hợp, mới có thể không ngừng tăng lên tới cảnh giới hiện tại. Đúng lúc này, chính giữa bể rèn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ sậm. Vòng xoáy dâng lên, thời gian dần trôi qua, nhô hướng ra phía ngoài một cái hỏa cầu màu đỏ sậm. Nhìn kỹ đường Vũ Lân liền phát hiện, cái hỏa cầu này chính là hai loại kim loại trước đó. Chỉ bất quá không biết là như thế nào ở dưới tình huống nhiệt độ cao. Hai khối kim loại này vậy mà đã hoàn toàn hòa tan, hơn nữa dây dưa ở một chỗ. Đúng lúc này, Trấn Hoa đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời, chuyên chú. Toàn thân rõ ràng không có đổi lớn, nhưng tràn ngập một loại cảm giác tiếp thiên liền địa to lớn cao ngạo. Hai tay một vòng, hồn lực cường thịnh chớp mắt bộc phát. Không trung lập tức xuất hiện một thanh đại chùy màu đỏ sậm dùng hồn lực ngưng tụ mà thành. Quanh lên một tiếng, chỉ một búa, liền đem cái quang cầu màu đỏ đện bẹp. Cái này, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thời điểm rèn trực tiếp đem kim loại nện bẹp đấy. Cái này sẽ không phá hư kết cấu sao. Nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, sẽ không bị phá hư.